Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Chương 330 Bách Lý Huyền Băng Đảo Vạn Niên Linh Ngọc Dịch hiệu quả sánh với tam phẩm đơn dược Tuy nồng độ 1 phần 10 nhưng chí ít cũng vượt hơn tứ phẩm đơn dược tầm thường Trọng yếu hơn là linh dịch là năng lượng tinh hoa thuần thiên nhiên có thể tẩy kinh vạc tủy, cải thiện thể chất. Một giọt linh dịch có thể tạo ra một cường giả cấp võ tôn. Thiếu nữ trào phúng gã lúc đầu bị lọ ngọc nhỏ xíu đánh tan nốt chút cao ngạo tự ôn còn lại tâm lý nàng ta tan thành bụi phấn, không động cửa gì được. Lễ vật của gã sánh với toàn bộ tài phú của nhị lưu thiết lực trên võ nguyên đại lục. Với đệ tử như nàng ta, trong tình huống thông thường cũng chỉ tối đa chọn được một thanh mi thuộc thiết lực như thế là bạn lữ. Tài lực của gã quả thật quá kinh nhân. Đáng tiếc ban nãy nàng ta còn cười gã không biết lượng sức. Món lễ vật này bày ra trước các sư thư muội tử chiêu thân, tất sẽ chấn động cực độ. Dung binh này sẽ trở nên thơm phương phức trong mắt họ. Chúc ứng chí vừa rồi có khắc xì con rối múa may. Khiến nàng ta muốn tìm đỗ nẻ chui xuống Giờ mố có tư cách báo danh chưa sau rốt gã cũng không thử thách thần kinh mọi người thêm nữa Bình thản hỏi À Ba thiếu nữ đỏ mặt đáp ứng Nhanh chóng hoàn tất thủ tục cho gã Ghi rõ ràng danh sách lễ vật Rồi đưa một tấm ngọc phù bằng bàn tay cho gã Rồn Rồn Một chút thần niệm Vào khối Khối ngọc này Rồi Vì khẩn trương nên thiếu nữ ập ốm mãi không thành lời. Được rồi phong hương để mô giới thiệu cho hương tác dụng của Ngọc Phủ này. Bọn Bách Lý Hàn định thần lại đến giải vây. Gã liếc thiếu nữ rồi mỉm cười. Gã chỉ tức sấn nhất thời chứ không có ý so kè với tiểu cô nương này bèn nhúng vai lắc đầu đi theo bọn Bách Lý Hàn. Dung vinh này lấy đâu ra nhiều vật quý hiếm như vậy. Chúng nhân cũng thi nhau tỉnh lại, nhau nhau nghị luận. Vạn niên linh ngọc dịch. Dù nồng độ một phần mười cũng đủ cho một võ sư nhanh chóng tấn nhập võ tông. hơn nữa còn tiềm lực để tăng trưởng. Y hình như không phải võ tông. Người nói tỏ vẻ không hiểu nổi có cực phẩm linh dịch như vậy mà không đem ra dùng, lại mang ra làm lễ vật cầu thân. Hừ, loại người này cũng chỉ thích thể hiện mà thôi Hắn tưởng lễ to là lấy được lòng mỹ nữ hà. Nam nhân phải trông vào thực lực Một thanh niên tử thì thực lực bất phàm tỏ ra ganh ghép Mấy đệ tử bích thủy cung gần đó cúi đầu nhìn thanh niên đó với ánh mắt khiên thường Lễ vật hùng hậu, đích xác vì tất lấy được lòng Nhưng đến mức nào đó thì không mấy sư thư mũi ở đây có thể khắc chế được sức hấp dẫn đó Môn hạ biết thủy cung có không đầy một phần ba có thể tấn nhập phó tông, Đủ thấy sức hấp dẫn của Linh Dịch Ngọc Phù này là thông hành chứng để ngày mai tham gia nhập cung khảo nghiệm Bọn Bách Lý Hàn đi cùng Diệp Phong vừa đi vừa giải thích Chắc Phong huyên không hiểu nội dung khảo nghiệm Quả thật không biết Gã thằng thánh thừa nhận Kỳ thật đơn giản lắm Từ đây thông đến bích thủy cung ở giữa hồ trừ bay thì còn hai cách, một là đi linh du của họ, hai là khảo nghiệm mà chúng ta sắp đối mặt. À, cách nào mà xứng là khảo nghiệm? Thiên lý hàn đàm bích thủy hồ, phía đông nối với vô tận đại hải, có thể nói bích thủy hồ là nội hải. Hơn nữa bờ hồ cách Bích Thủy Cung hơn trăm dặm đồn rằng ở đáy hồ vùi sâu một ngọn núi băng mấy chục vạn năm, nước hồ rất lạnh thấu xương thấu cốt. Dù thực lực đạt đến võ tông cũng không thể ở trong nước hồ một canh giờ. Bích Thủy Cung dùng vạn miên huyền băng dựng thành thông đạo giữa bờ hồ và cửa cung. Thông đạo này không dễ đi, chí ít cũng phải có thực lực võ sư mới có thể miễn cứng qua được khảo nghiệm nhập cung là dựa vào thực lực bản thân đi hết bách lý huyền băng đạo tần hãn chen lời với thực lực của huyên thì đi qua bách lý huyền băng đạo không thành vấn đề nhưng nên đề phòng dọc đường có người giở trò vì sao lại thế tại hạ chắc không đắc tội với ai gã lấy làm lạ phong huyên tỏ rõ oai phong lúc đưa lê vật nói rằng có kẻ xen chết Muốn Hương không qua được khảo nghiệm không phải là nói quá đâu Ngọc Phù này sau khi thất bại sẽ là vật quan trọng để giữ được tính mạng Nếu thấy không thể qua được Bách Lý Huyền băng đạo Cứ dùng thần niệm kích hoạt nó thì sẽ có cơ hội quay về bờ hồ Nhưng chỉ được một lần Diệp Phong gật đầu hiểu ý Ngọc Phu chỉ sử dụng một lần thì người đến cầu thân mà không qua được huyện băng đảo thì dù thử lại cũng công tốc, có khi vì thế mà mất mạng. Làm gì có ai ngốc đến thế? Huyện băng đảo này có gì đặc biệt? Sao lại khó đi như vậy? Gã cảm thấy hứng thú. Thứ nhất, vạn niên huyện băng trên mặt nước là băng nổi, không được ra cố, bề mặt lại trơn tuột, rất khó giữ thăng bằng. Không cẩn thận là rớt xuống nước ngay. Tiếp đó, mặt hồ vốn lạnh thấu xương cộng thêm vạn niên huyền băng thì con đường này càng lạnh hơn, không có nguyên lực bảo vệ, tuyệt đối không thể chịu đựng được lâu. Không may sa chân xuống hồ thì sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Bách lý huyền băng đạo dài hơn 120 dặm. nếu rơi xuống hồ vài lần thì thực lực hơi ghém tất sẽ sa sút khí hải, không đi hết lộ trình. Thông thường, sơ giai võ sư phải có thân pháp võ ký khá cao cấp mới vi vỏ qua được khảo nghiệm. Trung giai võ sư chỉ cần không xảy ra điều gì bất ngờ là thuận lợi thông qua. Cao giai võ sư lại càng dễ dàng. Bách Lý Hàn cười bảo, Đó là khảo nghiệm nhập cung, mọi người cầu thân đều tham dự, nên nếu gặp kẻ có thực lực mạnh cố ý hãm hại, hất huyên xuống hồ để tiêu hao nguyên lực thì dù huyên vốn có thể qua được huyện băng đảo, sau cùng cũng đành ôm hận. hành vi đó không bị bích thủy cung tấm chỉ hạ. bích thủy cung luôn nhắm một mắt mở một mắt, tuy có quy định không cho người tham gia khảo nghiệm động đến nhau, nhưng khi đó chỉ có không nhiều người đi trên huyện băng đảo tham gia khảo nghiệm. Nếu bị hãm hại trừ phi được nhưng nhân viên không liên quan làm chứng bằng không huyên chỉ còn cách tự nhận xui xẻo. Thường thì dù thật sự huyên bị hãm hại cũng không có cai đứng ra làm chứng cho. Diệp Phong gật đầu coi như hiểu qua qua về khảo nghiệm. Người thực lực hơi kém thì chỉ đủ sức xứ mình còn người thực lực cao có thể đủ sư lực hãm hại đối phương. Nói chung là cuộc so kè về tu vi giữa các tuyển thủ. Nghe Bách Lý Hàn giới thiệu, phần lớn người đến ly danh cầu thân là con cháu đệ tử của các thế lực nhất lưu hoặc nhị lưu của võ nguyên đại lục. Nhưng thế lực đỉnh mạnh như thất tông tam bang ngũ thế gia thanh niên được họ chọn không cần tham gia nhập cung khả nghiệm. Trong số những người đi trên đường băng hiếm có cao thủ chân chính, phần lớn là sơ trung giai võ sư, cao giai võ sư vô cùng hiếm hoi. Thực lực ngũ sai võ sư của Bách Lý Hàn được xếp trong 10 vị trí đứng đầu. Chi bằng ngày mai Phong Hương đi cùng bọn Tài Hạ. Ba người bọn y liên thủ, vốn không có ai dám động đến, có thêm Diệp Phong thì càng vạn vô nhất thất. Họ không muốn án toán người khác nhưng phải đề phòng. Người đông không hẳn giúp mình dễ dàng qua được khảo nghiệm nhưng giúp mình không thiệt thòi. Uống tốt, gã mỉm cười. Không sợ bị người khác án toán, nhưng có thể tránh được phiền phức thì tránh vẫn hơn. Cả đêm im lặng. Hôm sau, khảo nghiệm nhập cung kích động nhân tâm chính thức bắt đầu. Được nữ đệ tử Bích Thủy cung dẫn đường, 6-700 người cầu thân đến huyền băng đảo. Sau cùng gã cũng được thấy chân diện mục của bách lý huyền băng đảo. Trên mặt hồ nổi lơ lửng một khối bạch sắc huyền băng khổng lồ. Dày chừng nửa thước thò lên một phần ba Huyền băng đảo do huyền bằng nổi lơ lửng không hề cố định tạo thành Mỗi khối cách nhau chừng một thước đến một thước dưới Đan nhau ngang dọc Hai bên huyền băng đảo không hiểu bích thủy ung dùng cách gì Mà khiến mỗi khối huyền băng không thể trôi xa qua mười thước Phóng mắt nhìn, mặt nước gần như không có điểm kết thúc Là một thông đạo phủ lớp áo trắng tinh Các vị việc đem theo người đi cùng, khi các vị thông qua huyền băng đạo bích thủy cung sẽ phái Linh Chu đón vào. Ai thất bại thì đành xin lỗi mời các vị quay về. Một nữ tử xinh đẹp khá có phong vận cất tiếng trong veo nói. Huyền băng đạo cứ cách một sẵn lại có mốt thể hiện tự ly, mong các vị lượng sức, vạn lần không nên xính cường, một khi thấy nguyên lực không đủ thì nên tính lại tự ly. Không còn hy vọng thì nên sử dụng ngọc phù quay về. Bằng không mà xảy ra bất chắc, biết thủy cung không chịu trách nhiệm. Biết rồi, bắt đầu đi. Có người không chịu được nữa, qua được huyền băng đạo là có tư cách tiếp xúc với nữ đệ tử sự chiêu thân. Nghĩ thế thôi là nhiều thanh niên đã sôi trào máu nóng. Được rồi, tiểu nữ nhắc nhở các vị lần cuối ngàn vạn lần đừng đả đấu ở Huyền băng đảo, bằng không khi bản cung cha ra sẽ truy cứu trách nhiệm. Nữ tử cười u nhã, coi như cảnh cáo chúng nhân. Giả như tạo thành huyết án, thậm chí khiến người đến tàu thân mất mạng không phải là việc Bích Thủy cung muốn thấy. Nhưng nếu chỉ án toán đối phương rơi xuống nước thì họ không có hứng để ý tới những trò vặt tiêu hao nguyên lực này. Dù gì cũng cần có thực lực đáp Tiếp đó, khảo nghiệm nhập cung bắt đầu, chúng nhân cùng tiến ra tráng quan cực độ, hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hấu tài, thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 331, so tài quái lạ. Huyền văng nổi trên mặt hồ tuy khá lớn nhưng chỉ với cá nhân mà thôi, còn mấy trăm người túa xa như ông vỡ tổ, đồng thời sông lên hơn 10 tảng huyền văng gần mở hồ thì tảng nào cũng lúc nhúc người văng nổi thì sao chịu nổi trọng lượng đó? Huyền văng nhất thời nghiêng ngả, người người ngã nhào, vô số kẻ tàu thân rơi xuống nước, tõm tõm, a lạnh quá. Tiếng xé thảm thiết từ trong hồ vang lên quanh đó sực sáng, chúng nhân toàn lực vận nguyên lực bảo vệ, vội vàng nhảy lên mặt huyền băng. Kẻ có thực lực mạnh hơn liên tục điểm chân lướt lên tránh tranh đoạt chỗ đứng hữu hạn trên huyền băng. Thực lực kém hơn thì tùm lại tiếp tục có một nhóm nữa rơi xuống hồ. Vở kịch này kéo dài hơn 10 phút mới dừng vì thiếu người. Nữ tử Bích Thủy cung đều mỉm cười như thể đã quen, ánh mắt nhìn mấy chục người phấn đứng trên bờ, ngầm tỏ vẻ khen ngợi. Đi trên bách Lý huyền băng đảo, so kè với nhau không phải tốc độ và là sức bền. Tốc độ không thể hiện tu vi của một người mà liên quan mật thiết đến tu luyện khí hải nguyên lực và thân pháp võ kỹ. Nhưng sức bền là tiêu chí quan trọng để phán đoán tu vi cụ thể của một người. Nên thời gian mà bích thủy cung hạn định rất thoải mái tới 4 canh giờ. Đường xá bình thường, với tốc độ bình quân của sơ dai võ sư thì 120 dặm chỉ mất 2 canh giờ. Tuy huyền băng đạo ảnh hưởng tới tốc độ nhưng không đến mức chỉ còn 1 phần 2. Chỉ cần có thực lực đi qua được con đường băng thì không cần lo thời gian không đủ. Diệp Phong và bọn Bách Lý Hàn cực kỳ thông minh đứng ở điểm xuất phát. Ung Dung nhìn chúng nhân cười nói ở phía trước, chỉ là nhập cung khảo nghiệm thôi mà giành được ngôi đệ nhất cũng không được thưởng gì chi bằng trầm mồn một chút để ẩn tàng thực lực, tránh bị biến thành đích chung cho mọi người nhắm vào. Phong Huyên, chúng ta xuất phát thôi. Huyền Văng đạo đã bước chen chút đủ cho họ Ung Dung cất bước đi thôi. Gã khẽ tung người nhảy lên đáp xuống khối Huyền Văng đầu tiên. Dưới chân lạnh thú xương như muốn đông cứng hai chân. Bọn bách lý hàn theo sát cùng khởi động nguyên lực bảo vệ. Lộ trình còn dài cần phải bảo lưu thực lực mới đến đích được. huyền băng đảo quả nhiên thú vị. Diệp phong không vận nguyên lực, nhanh chóng vận nguyên nguyên lực tuần hoàn khắp hai chân cảm giác lạnh thấu xương giảm đi nhiều. Ba người sau lưng gã đều kinh ngạc. Gã không hề dựa vào nguyên lực mà chống chọi được hàn khí của vạn niên huyền băng Thật ra là tuyệt đỉnh cao thủ ở đâu mọc ra Với tuổi của gã không thể có tu vi thâm hậu như vậy Lẽ nào gã giấu tuổi Nhưng giấu tuổi thì không che mắt được cao thủ bích thủy cung Nhập cung là sẽ bại lộ, không thể có chuyện may mắn họ đều không coi gã là phổ thông sung binh chỉ với lễ vật đã chứng minh được gã có bối cảnh hùng hậu gã không nói họ cũng biết điều không hỏi nói chung cứ giữ quan hệ tốt đẹp với nhau thì hơn thực lực cả bốn đều hơn sơ giai võ sư bọn bách lý hàn tu luyện thân pháp võ khí cao cường nên đi rất ung dung diệp phong chỉ cần qua ải nên giữ tốc độ tương đương thong thả cất bước đi được nửa huyện băng đạo họ vượt qua hơn 5 năm kẻ cầu thân, miễn cưỡng mọc vào nhóm dẫn đầu. phía trước còn không đầy trăm người. Ồ, sao mấy người kia không đi tiếp? Gần đó, năm kẻ cận thân đứng trên khối huyền băng lớn nhất, tựa hồ đợi ai đó. Tại hạ thấy ánh mắt họ lấp lóe, e rằng không có ý tốt. Tần Hãn hơi biến sắc. Hình như còn có hai cao trai võ sư Diệp Phong quét thần niệm hiểu rõ thực lực của đối phương Hất hất hất Tốc độ nhanh lắm Không kém hơn chúng ta bao nhiêu Đợi bọn Diệp Phong đến gan Đối phương nhận rõ xung mạo gã Thì tỏ vẻ hớn hở Năm người dàn hàng Nhảy lên huyền băng gần đó Chặn đường bọn Diệp Phong lại Các vị có ý gì Tăng Tề Sơn hơi giận Kiểu gây hấn nganh ngang này Khiến ý không vui tí nào Không liên quan đến ba các ngươi, bọn ta đợi hắn. Tử thanh niên đi đầu chỉ vào Diệp Phong. Đợi mố làm gì? Diệp Phong nhếch môi cười hỏi. Hôm qua khi đưa lễ vật các hạ tựa hồ vinh vang lắm. Khiến mấy huynh đệ bọn ta không vui, muốn xem thử thực lực của các hạ. Tử thanh niên vinh mặt tỏ vẻ gây sự. Nếu các ngươi thích đồng thủ thì ta vui lòng phụng bồi gã vặn vẹo cổ, mấy võ sư nhỏ nhoi không đáng cho gã chú ý. Ha ha ha, tiểu tử này hóa ra là loại ngu xuẩn, dám đồng thủ cơ đấy. Năm người đối diện cười ngông cuồng, khiến gã hơi bất ngờ. Phong huyền, chắc huyền không biết, một khi đồng thủ thì chúng khẳng định sẽ cố ý chịu thiệt rồi mang thương thế đến đến yêu cầu bích thủy cung thủ tiêu tư cách cầu thân của huyền. Bách Lý Hàn sầm mặt rằng, không phải không có nhân chứng, Bích thủy cung sẽ không hỏi đến sao. Không có chứng cứ hay nhân chứng, Bích thủy cung đương nhiên không hỏi tới. Nhưng nếu huyên đả thương đối phương, thể nội chúng sẽ còn nguyên lực khí tức, khẽ điều tra là rõ ngay. Diệp Phong hơi nhức đầu, không ngờ tham gia nhập cung khảo nghiệm còn lắm sắc sối như thế. Nếu không đi cùng bọn Bách Lý Hàn có khi gã đã mắc hớm mấy tên tôn kép này Bất xác gã rất lấy làm cảm kích mấy bạn đồng hành Các huyên để cho chúng thấy sự lợi hại của chúng ta năm người đối diện lao lên không nhắm vào tảng huyền băng Diệp Phong đứng Bùng năm người va mạnh vào góc huyền băng tảng băng nổi mất cân bằng nghiêng đi hết bốn người xuống tăng tề sơn và tần Hãn không kịp đề phòng rơi xuống nước diệp phong phản ứng thần tốc đưa tay vỗ mạnh lên huyền băng lướt sang một khối cạnh đó bách lý hàn may mắn hơn trực tiếp đáp sang khối khác ba các ngươi nếu không muốn xước nhục thì mau cút đi cho tiểu gia tử thanh niên cười ngông cuồng đáng ghét Tăng Tê Sơn và Tần Hãn từ dưới nước nhảy lên trên mình phủ một lớp hơi băng mờ mờ, nguyên lực năng lượng tiêu hao không phải ít. Cả hai dù có thực lực trung giai võ sư nhưng nếu rơi xuống cả chục lần thì e rằng sau cùng cũng thất bại. Phong Huyên, so tài trên huyền băng đảo không chỉ dựa vào thực lực, tốt nhất chúng ta nên tụ tập lại. Bách Lý Hàn Hô, cứng đầu cứng cổ các ngươi không còn cơ hội tử thanh niên vung tay ba người lao vào tảng huyền băng Diệp phong đứng hai người còn lại yểm hộ hai bên đề phòng bọn bách lý hàn tù hợp cùng gã vì không thể trực tiếp xuất thủ nên thực lực không có ảnh hưởng lớn người càng đông phối hợp càng ăn ý thì công kích càng sắc bén khác nào song phương lấy huyền băng là nền cùng so kè sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng trên đó Bọn Diệp Phong đột nhiên bị chia tách, cuộc diện tất nhiên rất bất lợi. Dù thực lực chiến đấu của gã vượt xa đối phương nhưng trong tình huống không thể trực tiếp công kích, nhất thời bị ba đối thủ bước chạy quanh, một lần rơi xuống hồ, không có nguyên lực bảo vệ nên suýt nữa cứng người chìm xuống. Tình hình bọn Bách Lý Hàn không ổn, tặng tề Sơn và Tần hãn phải vận công bức ý lạnh nên hành động không tiện, bị đối phương liên thủ hất xuống nước hai lần. Lễ vật của ngươi không phải nhiều lắm sao? Nếu không chịu cầu xin thì bỏ ra một chút, tiểu gia có thể tha cho các ngươi. Ha ha ha! Thấy chiếm được ưu thế rõ rệt, tử thanh niên tham lam liếm môi để lộ khuôn mặt thật. Không ra diệt phong là một nguyên nhân nhưng quan trọng nhất là thèm muốn lễ vật của ác. Linh dịch có thể giúp người sử dụng tấn thăng võ tôn, thậm chí có hy vọng xung phá võ tôn, chỉ cần là võ giả thì không ai cử tuyệt. Kỳ thật tuy gã nổi trội nhưng không xung đột lợi ích với chúng. Lễ vật có hấp dẫn đến đâu cũng chỉ chọn được một nữ đệ tử, chỉ cần chúng và gã không chung mục tiêu thì không có gì mâu thuẫn có được lợi ích thì tha cho gã cũng không sao. cầu xin chỉ với mấy tên rác rưởi các ngươi. Diệp Phong thấy bọn Tằng Tề sơn liên tục bị đồn ép thì lửa giận bốc lên đùng đùng. đấu một lúc gã đã quen với cách so tài quái gì trên Huyền băng này. với ý cảnh chiến đấu của gã chỉ cần hiểu được yếu tố quan trọng là không còn gì áng ngại. đến lúc phản kích rồi. Xem ngươi cứng miệng được đến bao giờ Tử thanh niên phất tay Hai đồng bạn thực lực cao siêu phát động công kích Mắt diệt phong ánh lên lạnh lẽo, phảng phất quét vào địch nhân xông tới Các ngươi đùa đủ rồi đấy Gã quát vang như ý bổng vung lên Vươn dài rồi ấm xuống dưới chân Ẩm Tảng băng gã đứng xuống đồng Như con thuyền trong kinh đào hãi lãng Lắc lư kịch liệt Chấn động đột ngột khiến nguyên lực sung kích của chúng tan thành vô hình Đồng thời, ba tên không đứng vững, rơi thẳng xuống hồ Trọng lượng của như ý bồng vượt xa tưởng tượng của đối phương Chỉ nguyên chấn động sức mạnh cũng dễ dàng khiến chúng nếm mùi đau khổ Vạn niên huyền băng khá kiên cố, bị ráng mạnh như vậy mà không hề nứt Diệp phong không đợi hai tên còn lại phản ứng thân hình lắc nhanh, liên tục nhảy hai lần dùng thủ đoạn tương tự bước chúng xuống nước bọn bách lý hàn nhân cơ hội hợp lại một chỗ coi như có sức tự giữ mình các vị đi tiếp Mỗ sẽ đùa với năm tên này diệp phong nở nụ cười ác ma khiến người khác không lạnh mà run hốn nguyên võ tôn tác giả mạo từ hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyển chấm OZG Chương 332 Không có chứng cớ Bọn Bách Lý Hàn biết Diệp Phong đã nắm chắc cây bổng Trong tay gã có trọng lượng Còn hơn thể trọng cả ba tổng lại Tằng Tê Sơn và Tần Hãn Vì tiêu hao nhiều nguyên lực E rằng cố lắm mới qua được lộ trình còn lại Cả ba không chần chừ Liếc gã rồi gật đầu bước đi Trên một hòn đảo không lớn lắm Ở giữa bích thủy hồ Đó là điểm kết thúc của Bách Lý Huyền Băng Đạo, cũng là lối vào Bích Thủy Cung. Trên một sốc núi không cao lắm có nhiều mỹ nữ xinh đẹp đáng đứng, ai nấy y phục phấp phới gầy béo cao thấp đủ cả, phong vị quyến rũ mê người. Hơn 60 nữ đệ tử Bích Thủy Cung này là nhân tuyển tham gia chiêu thân lần này. Chúng nhân đều tỏ vẻ mong chờ và hiếu kỳ. Nhìn vào lối ra của huyện băng đạo, không ít người tỏ ra nóng lòng. Nghe nói trong số những kẻ đến cầu thân trừ đệ tử thất tông tam băng ngũ thế ra còn bốn người đạt đến cao giai võ sư. Một tiểu mỹ nữ chừng đôi chục tỏ vẻ hớn hở nói. Có tư cách cầu thân đều phải dưới 25 tuổi. Trước lứa tuổi này mà tu luyện đến cao giai võ sư, dù lợi dụng thiên tài địa bảo thì cũng là tiềm lực kinh nhân hơn nữa đạt đến trình độ này thường có thế lực sau lưng cực kỳ mạnh mẽ. Tất nhiên đó là đối tượng hoàn hảo trong lòng các thiếu nữ. Chuyện đó ta biết." Một thiếu nữ tú lệ tiếp lời. Khúc Châu Viêm gia nhị thiếu gia Viêm Tử Hổ mới đột phá thất sai võ sư, cháu trai đích hệ của Liêu Châu Y hạ gia tộc trưởng, còn cả hai anh em sinh đôi ở Nguyên Châu Thanh Vân tộc mới gần 20 đã có thực lực lục sai võ sư." Chắc rằng một trong bốn người đó sẽ đến đích đầu tiên. Hi hi! Cũng có thể là hai anh em sinh đôi cùng đến một lượt. Một thiếu nữ cười bào. Mụy nói đến. Hai anh em sinh đôi đó, chốc nữa khi giao lưu mà nhầm người thì sao? Gửi tình nhầm chỗ thì thèm chết được. Hay thật! Sắc nữ có phải có mục tiêu rồi không? à đúng rồi quê muội ở nguyên châu chắc muốn lấy chồng ở đó những lời này khiến thiếu nữ vừa nói đỏ ửng mặt mày bất quá nổi bật nhất lần này có lẽ không phải bốn người đó một thiếu nữ đột nhiên mỉm cười các tỷ muội chưa xem danh sách lễ vật hà có gì đáng xem cô nương ta nhìn ra thế của hắn là đoán được đại khái lễ này là gì Một nữ tử khá xinh đẹp hừ cao ngạo. Chọn nam nhân quan trọng nhất là xem thực lực. Không sai, nhưng tôi chắc các vị không đoán được món lễ vật này đâu. Do một thanh niên trông như Dung Binh đưa đến đoán thử đi. Thiếu nữ lên tiếng tỏ vẻ thần bí. Dung Binh. Chúng nhân đều kinh ngạc. Dung Binh thành danh lâu năm cũng có được vật gì quý trọng. So cá nhân và thế lực thì cách biệt xa lắc Đừng vòng vo nữa, nói ra đi Nữ tử xinh đẹp, phải cánh tay ngọc, tỏ vẻ nũng nịu Nàng ta rất thông minh, biết đối phương nói vậy thì lễ vật đó phải có chỗ hơn người Dù nghĩ nát óc cũng không ra Vạn niên linh ngọc dịch Gần đó một thiếu nữ kinh hô. Vì lanh lợi nên nàng ta đến xem danh sách lễ vật tìm ngay ra phần của Diệp Phong Tất cả cũng hít một hơi khí lạnh Có thể sao? Là vạn niên linh ngọc xịt đá pha còn một phần mười Thiếu nữ nói đầu tiên tỏ vẻ đắc ý khiến các thư muội đều giật mình Ai mà rộng rãi như vậy? Cho ta xem Chúng nhân nhạo nhai xem danh sách lễ vật hiện trường loạn lên với nhau Trường bối bích thủy cung ở gần huyền băng đảo bất xác lắc đầu, lớn tiếng quát mấy câu mới khiến tất cả yên lặng lại. Phong Diệp, tên lạ quá. Thêm cả 30 viên ngũ phẩm và lục phẩm linh đơn quả thật rộng tay. Cả toán nhao nhao bàn luận. Xem nay y là thất sai võ sư. Diệp Phong vì tên tuổi không nổi bật, lại mạo nhân thân phận dung binh, nhiều thiếu nữ chỉ nhìn lướt là bỏ qua. Không hề chú ý Y đưa ra nhiều linh đơn như thế Lại cả vạn niên linh ngọc dịp đát pha Thì có thực lực thất sai Võ sư cũng không lạ Các vị nói xem Có phải Y là con riêng của vị đơn vương ẩn cư nào đó không Bằng không lấy đâu ra lắm Linh đơn bảo bối như thế Hi hi Ta nhất định lấy nam nhân này Đừng ai tranh giành. Một nữ tử khá đẹp Người người xuân tình Hay nhỉ, điều kiện của y còn hơn cả con cháu thất tông tam bang ngũ thế xa, e rằng chỉ có y được chọn chúng ta chứ lý đâu đến lượt ngươi chọn y. Nhiều người không hề khách khí đốt lai. Like. Chừng hơn hai canh giờ từ lúc nhập cung khảo nghiệm bắt đầu theo kinh nghiệm thì toán bổ tiên thông qua sắp đến đích. Các thiếu nữ sừng cười nói, ngẩng lên nhìn mặt hồ với vẻ hy vọng. Hai thân ảnh một vàng một đen lao vút đến đích hai người gần như song song nắm tay nhau. Đến gần thì chúng thiếu nữ mới nhìn rõ là hai huynh đệ song sinh, họ hiên ngang lướt đi, phi thân lên bờ với vẻ khá đắc ý, liên tục gửi những cái hôn gió đến các thiếu nữ, thần thái dở dàng như tướng quân thắng trận. Đến nơi đầu tiên sẽ thể hiện được thực lực thâm hậu, lại có thể để lại ấn tượng cực tốt trong lòng các mỹ nữ. Hơn 10 phút sau mới đến lượt nhóm tứ hai tới đích, sau đó lục lục tục tục, liên tục có tuyển thủ lên đảo. Qua hơn 3 canh giờ đã có tới năm chục tuyển thủ có mặt, tuy chưa phải giai đoạn tuyển thân nhưng nhiều thanh niên và thiếu nữ đã bắt đầu liếc mắt đưa tình với nhau. Ngân Giao Sư Mũi Mau chỉ giúp bọn tỷ ai là Phong Diệp? Viêm Tử Hổ và Y hạ Lưu Vân là ai? Linh Chu cập bờ, mấy tiểu nha đầu phụ trách đăng ký báo xanh tại Bích Thủy Trấn nhảy lên bờ, lao vào một toán thiếu nữ. Chúng thiếu nữ đợi đến suốt ruột, vội vàng hỏi, hai anh em sinh đôi đó rất dễ nhận biết. Hả? Họ còn chưa đến? ấn tượng của Ngân Giao với Diệp Phong khá sâu, liếc nhìn mà không thấy tung tích ba người. Kỳ quái! Theo lý thì thực lực của họ... Dù trần trừ đến đâu cũng đến rồi chứ nhỉ sao không thấy bóng ai Có thiếu nữ lấy làm lạ Cao sai võ sư thông qua bách lý huyền băng đạo là việc đương nhiên Hi hi Có thể họ mãi vu tu luyện quyết định ở lâu một chút tại huyền băng đạo cũng chưa biết chừng Bọn Bách Lý Hàn đến ở vị trí thức 70 tần tầng hãn và tặng tề sơn vì hao sức quá độ nên đến nơi là xếp bằng điều tức khiến chúng thiếu nữ nhìn sang. Ngân sao nhanh chóng nhận ra thân phận họ. Xem người họ thì hình như từng rơi xuống hồ. Mệt mỏi thế kia thì không chỉ một lần đâu. Họ đều là trung giai võ sư, không cẩn thận cũng chỉ rơi một lần là cùng, sao đến mức đó. Rất nhanh chóng. Nhiều thiếu nữ tâm tư sắc bén nhận ra điểm khác lạ Đến được ở thứ bảy mươi thì thực lực bản thân khá bất phàm Không đến mức cần điều tức ngay Xem ra trên huyện băng đảo xảy ra việc gì đó Thú vị rồi Mấy thiếu nữ hiểu ra cười bảo Hình như họ quen với phong diệp Bất quá phong diệp thực lực khá cao mà chưa tới Viêm tử hổ và y hạ lưu vân cũng vậy Có phải Ngân Dao tựa hồ đoán ra. Nghe nói Viêm gia và Y hạ gia là thế sao? Viêm Tử hổ và Y hạ Lưu Vân cũng có sao tình có phải họ cùng đối phó Phong Diệp? Phong Diệp bị đào thải vì như thế thì thật đáng tiếc. Thiếu nữ xinh đẹp tiếc loi Ờ, y đến rồi. Sắc mặt Ngân Dao cứng lại lẩm bẩm, ai? Thiếu nữ gần đó còn hoang mang. Phong Diệp trên huyền băng đảo một thân ảnh nhanh chóng vút tới không kém hơn hai huyền địch sinh đôi bất quá chúng nhân kinh ngạc hơn cả vì người này không vận dụng nguyên lực phòng hộ cứ thế lướt đi trên huyền băng đảo không hề để ý đến hàn khí thấu xương quanh đó bách lý hàn ngẩng đầu chờ đợi thấy bóng diệp phong thì hớn hở nghênh đón phong huyền năm tên khốn đó thế nào không sao tiểu đệ đưa chúng về bích thủy chấn hết rồi gã cười nhẹ tinh nhún vai đáp phát <cười> hạ chúng nhân định sẽ hối hận vì chạm vào phong huyên bách lý hàn tỏ vẻ bó tức với thực lực của năm người đó có thể ung dung qua được huyện băng đạo tiếc là chúng lại đắc tội diệp phong chạm vào thứ sứ không nên chạm còn trách được ai các các hạ không đả thương chúng chứ Bách Lý Hàn không yên tâm Đả thương hay không thì tiểu đệ không biết Mỗi tên một côn hất xuống dưới hồ À Cách Huyền băng đảo hơn hai chục thước Mấy tên đó không đủ thực lực Không bơi về được Đành khởi động tiểu Linh Chu trong ngọc phù đưa về Một bổng đập văng hai chục thước Bách Lý Hàn cả kinh tức là Diệt Phong đã nặng tay Huyền Đại Lỗ mãng quá Nếu họ tố cáo với Bích Thủy Cung thì Huyên sẽ bị thủ tiêu tư cách Yên tâm đi, họ không có chứng cứ đâu Sao lại không có chứng cớ? Không tra ra nguyên lực khí tức tất nhiên không có chứng cớ Có thể sao? Bách Lý Hàn ngạc nhiên, hất đối thủ vang đi 20 thước mà lực đạo không tiết lộ nguyên lực khí tức Hà húng đối phương cố ý tìm kiếm, lại không chuẩn bị Chỉ cần Diệp Phong dám công kích khẳng định sẽ còn nguyên lực khí tức của chúng Không có gì, mọi thứ đều có khả năng gã cười tự tin, vỗ vai Bách Lý Hàn hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 333 Khám nghiệm thương thế Tần Huyên và Tăng Huyên không sao chứ Diệp Phong thấy hai người xếp bằng điều tức Sắc mặt hồng nhuận dần Họ hơi mệt mỏi Không có vấn đề gì lớn Bách Lý Hàn đáp Tuyển thân đại hội tuy ngày mai mới bắt đầu Bất quá mọi mỹ nữ tham dự tuyển thân đều có mặt Phong Huyên cứ thử xem có ai vừa ý không chào hỏi trước thì hơn Ba Huyên đệ mốt không muốn là đối thủ cạnh tranh của Huyên Thì thì thua sẽ thảm lắm, ha ha. Tâm niệm gã máy động đưa mắt nhìn quả nhiên toàn là mỹ nhân oanh oanh yến yến, ai cũng xinh đẹp. Bất quá lúc này gã chỉ muốn tìm trong đó gương mặt vương vẫn trong mộng nhưng rồi phải thất vọng. Xem ra thẩm lan không cùng chúng nữ ra xem náo nhiệt. Cũng đúng cô không thích cảnh náo loạn này. Tuy gã hơi mất mát nhưng không quá buồn, đã đến bích thủy cung thì sớm muộn cũng lại cô, không cần nóng lòng quá làm gì. Nhiều thiếu nữ cười mỉm ngầm liếc mắt đưa tin nhưng tiếc là đều bị gã ngó lơ kiến chúng nhân sầm chân tức sận, lấy làm bất mãn. Thời hạn nhập cung khảo nghiệm gần kết thúc. Chừng hơn 300 người cầu thân qua được, đến hòn đảo nhỏ vào cung khiến không khí báo nhiệt hơn hẳn. Huyền băng đảo gần như không thấy bóng ai nữa. Ba canh giờ mà chưa đến nơi thì coi như họ không có thực lực qua được Huyền băng đảo. Hai người đến cầu thân được các thiếu nữ quan tâm nhất, Viêm Tử Hổ và Y Hạ Lưu Vân, đến giờ vẫn chưa xuất hiện, kết quả này khiến tất cả, kể cả những người đến cầu thân biết chúng đều kinh ngạc cực độ. Sau cùng, bốn canh giờ kết thúc, nhập cung khảo nghiệm chấm dứt. Một số đệ tử Bích Thủy Cung đứng chờ tỏ vẻ kinh ngạc xen lẫn thất vọng. Một số hướng ánh mắt hoài nghi vào Diệp Phong đang đứng với bọn Bách Lý Hàn. Lẽ nào thanh niên này lấy một địch hay đào thải hai cao dai võ sư? Thực lực đó đến thế nào? Tranh đoạt trên huyền băng đảo, họ là đệ tử Bích Thủy Cung nên hiểu rõ hơn ai hết. Nếu một đấu một thực lực tương đương thì kết quả sau cùng rất khó nói Còn một đấu hai thì phe ít hơn nhất định thua thiệt Không thể trực tiếp công kích nên không như trong lúc sao chiến thật sự Tập trung sức mạnh tấn công một địch thủ khác nào Đồng thời ứng phó với hai đối thủ tu vi ngang ngừa quả thật khó như lên trời Viêm tử hổ và y hạ lưu vân bị đào thải Vui mừng nhất là những kẻ cầu thân Nhiều người mừng xa mặt Tức là họ có cơ hội lớn hơn để lấy được những thiếu nữ ưu tú hơn. Được rồi, mời các vị đợi một chút, Bích Thủy Cung đã phái Linh Chu đi đón tùy tùng của chư vị. Nửa canh giờ nữa, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ cư trú cho các vị. Trong thời gian ở Bích Thủy Cung, hy vọng các vị không gây loạn hoặc khiêu khích ra đấu với ai có tranh chấp cửu oán gì thì đợi khi rời cung hãng giải quyết. Hai mỹ nữ chừng 30 tuổi chỉnh trọng tuyên bố, chiêu thân thịnh hội của Bích Thủy cung là chuyện vui, họ không muốn thấy có xung đột nào. Ai cũng biết thế lực của họ hùng hậu nên không dám vi phạm. Nửa canh giờ sau, một chiếc linh chu khổng lồ đến Diệp đảo. Trên linh chu chợt vút lên hai thân ảnh, cuống cuồng chỉ vào Diệp Phong, tức giận nói: Là xú tiểu tử này án toán bọn tải hạ trên huyền băng đảo khiến bọn tải hạ không qua được khảo nghiệm Xin biết thủy cung chỉ tội gây loạn của hắn thủ tiêu tư cách cầu thân đồng thời cho bọn tải hạ cơ hội thi lại Chính là tử y thanh niên chặn đường Diệp Phong lúc trước và một cao dai võ sư câu kết với hắn Trên mình cả hai chưa tan hết hàn khí, sắc mặt không còn hột máu nào, đầu tóc và y phục cũng rối bời Dáng vẻ cực kỳ nít nhát Tần hãng và tàng tề sơn thấy cửu nhân nổi giận đùng đùng định phản bác Thì Diệp Phong kéo lại Để tại hạ ớn phó, các vị coi như chưa gặp chúng Cả ba cực kỳ tín nhiệm gã, nén suy nghĩ lại gập đầu im lặng Hai vị là ai? Chúng ta gặp nhau rồi hả? Diệp Phong cười tiêu sái, đáp rất ung dung cơ hồ chưa gặp hai người Ngươi đừng giả vờ, nếu không phải ngươi đánh lén thì thực lực của bọn ta sao lại không qua bách lý huyền băng đảo? Y hả lưu vân nhiến sang kèn kẹt. Diệp Phong ngó lơ hai người quay lại hỏi người phụ trách của Bích Thủy cung với giọng bị lấm liệt. Người không qua được huyền băng đạo đến mấy trăm, ai cũng chỉ trích lung tung rồi đòi thuộc tiêu tư cách cầu thân thì e rằng các vị ở đây không ai thoát được tại hạ muốn hỏi Bích Thủy Cung tiên tôn, khi không có chứng cứ, các vị dựa vào đâu mà đưa hai kẻ này đến đây ghét tội tại hạ. Mỹ phụ phụ trách của Bích Thủy Cung hơi ngạc nhiên, không ngờ gã chĩa mũi rùi vào bình. Họ có nhân chứng, lại còn cả thương thế làm chứng cứ. Bích Thủy Cung tất nhiên phải thổ lý. Viêm gia và y hạ gia đều là Bắc Phương Đại Tộc. Tuy không sánh được với Bích Thủy cung nhưng không thể coi thường. Trong tình huống có dấu hiệu rõ ràng, Bích Thủy cung khẳng định phải giải thích với đối phương. "Vậy được, có chứng cứ hãng tính, nhân chứng đâu?" Gã cười lạnh. Trong linh chu lại bước ra ba thanh niên đều cực kỳ nhích nhác, hiển nhiên là đồng bạn của hai người bị gã Trừng Trì đẩy xuống hồ. Bọn Tài hạ có thể chứng minh tiểu tử này án toán mình. Cả ba chỉ vào Diệp Phong, chết cười, gã gằn giọng Các ngươi rõ ràng là kẻ thất bại, hơn nữa lại cùng bọn với chúng, lấy tư cách gì chứng minh. Bọn viêm tử hổ và y hà lưu vân quen nhau không phải việc gì bí mật, ở Bích Thủy Trấn chúng cũng là những người có máu mặt. Không ít người cầu thân thấy trúc tụ tập nên những lời Diệp Phong nói rất có lý. Được coi như ngươi bác bỏ được nhân chứng thì trên mình bọn ta còn thương thế của ngươi gây ra Nhất định còn nguyên lực khí tức Ngươi có dám để bọn ta nghiệm thương không? Viêm tử hổ gằn giọng. Để hạ được Diệp Phong khi bị công kích Chúng cố ý phát ra một chút nguyên lực phòng hộ Không dám toàn lực vận dụng khí hải xua hơi lạnh sợ chứng cứ gã công kích mình tan mất Nên đến giờ cả hai còn run rẩy, khốn khổ khôn cùng Nhưng nếu báo được mối thù vói gã thì cũng đáng Mỹ phụ bích thủy cung nhìn gã xem có nói gì không Tự nhiên Diệp Phong cười ha hà Ta không làm thì ngại gì các ngươi Bất quá giờ ngươi chỉ loạn xả chứng cứ vu cáo ta Nếu sau này chứng minh được không liên quan gì đến ta Thì ngươi phải quỳ xuống xin lỗi ta. Dám không Viêm tử hổ giữ y hạ lưu vân ngẩn người Chúng thuộc đại gia tộc Thân phận tôn dùng vô cùng quỳ xuống xin lỗi một dung binh Sao có thể Dù chúng không cần thì hai gia tộc đời nào chấp nhận Đã không dám thì ngươi dựa vào đâu mà chỉ trỏ Gã đà kích Được Cả hai nổi giận Diệp phong công kích chúng là sự thật Chắc sẽ có nguyên lực khí tức lưu lại thể nổi không thể nào khác được. vậy mời tiên tôn đưa họ đi nghiệm thương. mấu tin là bích thủy cung sẽ công bằng xử trí. gã đã điều chỉnh lại nụ cười. mỹ phụ nhìn gã thật sâu, thanh niên này mang lại cảm giác trầm buồn cực độ. kỳ thật ai tinh mắt là nhìn ra gã có va chạm với hai người kia. hiểm khích đó không xảy ra ở bích thủy trấn thì tất nhiên đã kết oán trên huyền băng đảo. Đến tám phần thương thế trên mình hai người là do gã tạo thành, vì sao gã lại tự tin như thế? Cha thám nguyên lực khí tức phải mời cường giả từ võ tôn trở nên. bích thủy cung đã chuẩn bị sẵn, chỉ mấy phút là mời được tôn giả tỏa chấn tới. Bà ta phất tay ngọc qua thân thể viêm tử hổ và y hạ lưu vân, năng lượng ôn hóa chảy qua toàn thân khiến cả hai thư thái. Thể nổi hai người này không có nguyên lực khí tức mà do công kích thuần về sức mạnh tạo ra Không thể tìm được manh mối Tôn giả nhạt giọng Cái gì? Không thể nào Cả hai cuốn lên Chúng nhân kinh ngạc, sức mạnh đả thương hai cao dai võ sư cần mức nào Ánh mắt tất cả nhìn gã đầy kinh ngạc và kính sợ Tuy Diệp Phong không thừa nhận nhưng tất cả đều nhận định có liên quan đến gã Nhìn mố làm gì? Mố vô can Gái nhún vai Các ngươi không có chứng cứ thì mau xin lỗi Ta không tin do tiểu tử này gây ra Không thể không tìm ra Viêm tử hổ gầm lên tuyên bố đó khác gì Chứng minh Diệp Phong vô tội Coi như hắn đã bị loại khỏi lần trêu thân này tuổi hắn không thể tham gia lần trêu thân sau nữa Người hoài nghi sức phán đoán của bản tôn Bích Thủy Cung tôn giả lạnh lùng hỏi, không, không dám. Bảo hắn hoài nghi một tôn giả có khác nào chán sống. Viêm gia tuy mạnh nhưng không đáng kể gì so với Bích Thủy Cung. Kỳ thật ta cũng hiếu kỳ lắm, với thực lực cao dai võ sư của ngươi, nếu phát huy hết thì không đến đầu cũng phải trong mười thứ hạng trước hết. Diệp Phong đột nhiên mở miệng, ta luôn đi cùng người khác. Lúc đầu còn đứng ở trên bờ một lúc mới đi Việc này lưỡng vì tiên tôn có thể làm chứng Sau này ta cố hết sức cũng chỉ lọt vào nhóm 70 người Xin hỏi Ta muốn án toán ngươi thì làm cách nào đây? À Bọn viêm tử hổ ác khẩu không dám thừa nhận mình cố ý sừng lại đợi Diệt Phong Nếu thật sự như vậy thì dù tra ra chứng cứ Diệt Phong công kích chúng cũng được coi là phòng vệ chính đáng được rồi, sự tình đã rõ, các ngươi không có chứng cứ chứng minh phong diệp từng tấn công khiến các ngươi không qua được khảo nghiệm, vậy nên mời về cho mỹ phụ phụ trách nhạt nhẽo nói kỳ thật bà ta cũng muốn giải vây cho viên tử hổ và y hạ lưu vân buộc chúng phải quỳ xuống xin lỗi diệp phong trước mặt ngần này người thì tất sẽ sinh sự đa đoan, bích thủy cung xưa nay thanh tâm quả dục không muốn nhúng vào. Diệp Phong không làm quá, coi như nể mặt bích thủy cung Bọn viêm tử hổ dù không muốn cũng đành chừng mắt oán độc rồi bị đuổi ra Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết tông tử Chuyện được chia sẻ tại website UDH.org Trường 334 Suốt ca, chúng ta nói chuyện nhé Hai thanh niên cường giả nổi nhất bị đào thải khiến nhiều thiếu nữ nối tiếc Kỳ thật ai đó chỉ cần đầu óc hơi linh hoạt là nhận ra Nguyên nhân viêm tử hổ và y hạ lưu vân bị đào thả khẳng định liên quan đến diệp phong Chỉ là họ không hiểu gã làm cách nào đả thương được hai cao dai võ sư mà không để lại dấu vết Không ai cho rằng Tôn giả Bích Thủy cung Thiên vị gã, cũng không ai cho rằng bà ta không đủ tu vi giấu vết của gã lưu lại. Toàn thể sự việc không khó đoán chắc rằng Viêm Tử Hổ và Y Hà Lưu Vân ngứa mắt trước việc Diệp Phong đưa ra lễ vật quá hậu, thậm chí chúng còn có thể có sự mưu khác nên hợp mưu chặn gã lại trên Huyền Băng đảo. Tiếc rằng trộm gà không thành lại mất gạo hai cao sai võ sư và ba đồng bạn trung sai bị gã một mình giải quyết thậm chí dùng thủ đoạn bạo lực để giải quyết việc này lại không có sơ hở gì việc đời là thế tuy ai cũng đoán được chân tướng nhưng trong tình huống không có chứng cứ thế lực lớn như bích thủy cung cũng không dám kết tội diệt phong dù gì suy đoán vẫn là suy đoán không thể trước mặt đông người khẳng định gã là nguyên hung. Diệp Phong có thể che giấu chứng cứ đã xuất thủ đủ chứng minh thực lực của gã Tất cả đều cần thực lực, bọn viêm tử hổ thua không hề oan. Có trách chỉ trách chúng chạm vào người không nên chạm Tôn giả cha xét thương thế đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Phong Nhìn kỹ một lúc mới hé môi Không hiểu tôn sư của các hạ là ai cao nhân nào của võ nguyên đại lục Mà dạy dỗ được một thất sai võ sư 18 tuổi Gì? Toàn trường chấn kinh, ai nấy nhìn gã đều tỏ ra khó tin Thất sai võ sư 18 tuổi Tốc độ tu luyện này không thể chỉ là thiên tài Tuyệt đối là yêu nhiệt Trong lịch sử mấy vạn năm nay của võ nguyên đại lục Nhưng thiếu niên đạt tới cấp này sau cùng không ai không là cường giả đỉnh cao Lẽ nào dung binh trẻ tuổi này là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp Nhiều người không muốn tin vào sự thật. Diệp Phong uể oải nhún vai, Võ Tôn nhìn thấy được linh hồn gã, không xấu được tuổi tác là đương nhiên. Dung mạo gã hiện tia chừng hơn 20, theo đối phương thì gã chỉ già hẳn hơn một chút mà thôi, chứ không biết gã đang dịch dung. Trước khi đến Bích Thủy cung, gã đã quyết định phải đường hoàng mang Thẩm Lan đi, nên đối phương nói ra tuổi tác của gã cũng không quan hệ gì. Có khi còn khiến gã đỡ được không ít phiền hà, biểu hiện của gã càng xuất sắc thì trở lực ngăn cản càng ít. Quả nhiên hai huynh đệ song sinh vốn bất mãn vì bị gã cướp mất hào quang thì nghe tôn giả nói xong, ánh mắt nhìn gã từ gây hấn trở nên kính sợ. Họ là thiên tài tuyệt đỉnh hiếm có, được môn phái sốc sức tài bồi, 22 tuổi mới trở thành lục giai võ sư. Đối phương ít hơn 4 tuổi lại cao hơn một cấp, Đủ chứng minh hai bên không cùng đẳng cấp Vì cơn giận nhất thời là chạm vào nhân vật như vậy là cực kỳ ngu xuẩn Bọn viêm tử hổ còn ở đây tất ảo não vì việc ngu xuẩn của mình Sư thừa của tài hạ không tiện cho tôn giả biết Hơn nữa tài hạ thật sự không biết tên sư phụ Gá ôm quyền thi lễ Cao nhân hành sự theo lý của mình coi như tài hạ đường đột Tôn giả mỉm cười Hy vọng các hạ tìm được ý trung nhân ở Bích Thủy Cung Bà ta khách khí với gã cũng là với vị sư phụ sau lưng gã Cường giả có thủ đoạn đó thực lực chắc chắn trên tầm võ tôn Diệp Phong không chỉ tu vi cao siêu mà thủ đoạn cũng thần dự mạc chắc Ít nhất bà ta cũng không nhận ra môn công kích che giấu được nguyên lực khí tức Nhất định tìm được Gã cười thư thái Tôn giả cũng không dừng lại lâu ung dung lướt đi Trước khi sắp xếp chỗ ở cho người cầu thân xong còn một khoảng thời gian dối nữa Thiếu nam thiếu nữ nhân cơ hội này làm quen với nhau Vì chưa tuyển thân chính thức nên hết sức thoải mái quanh một nữ đệ tử thường có xăm ba thanh niên vây lại Nếu là các nữ đệ tử dung mạo đặc biệt xuất chúng thì còn đông hơn Bọn Bách Lý Hàn cũng không nhàn dối, cáo từ xong thì cùng tắm đầu chuẩn bị. Diệp Phong buồn chán đi đến chỗ ba tôn lão và Bách Lý băng Nhi được Linh Chu đưa đến, lặng lặng lắng nghe tình thế nam chiêm bộ châu. Gã nghĩ đến việc tương lai thẩm lan và mộ dung tử thanh gặp nhau, gã phải giải ít thế nào? Bất giác trong lòng xáo động. Theo lời tam vị tôn lão, Gã hiểu đại khái rằng tình thế của mộ dung thế ra không hay ho gì Âu dương gia liên hợp các phương thế lực Biểu hiện càng lúc càng quá đáng Bất quá trong thời gian ngắn không đả kích gì lớn đến họ Diệp Phong đang suy tư thì một làn gió thơm phất qua Tiếp đó là tiếng nói ngọt ngào cất lên Lay động lòng người Suốt ca chúng ta nói chuyện nhé Gã ngạc nhiên quay lại, thấy một nữ tử yêu kiều, đôi mắt phượng ướt sượt câu hồn cực kỳ quyến rũ, đến độ khiến người ta nghẹt thở. Sau lưng nàng ta có bảy tám thanh niên đang nhìn gã đầy oán hận. Đối tượng của nàng ta là gã nên họ không dám làm gì, đành đi tìm mục tiêu khác. Nhiều thiếu nữ gần đó đều vô tình hoặc cố tình nhìn đến, lòng không hẹn mà cũng lẩm bẩm Vô sỉnh. Nên biết nữ đệ tử biết thủy cung giữ chiêu thân chỉ có khoảng sau 60 còn 6 người đến cầu thân qua được khảo nghiệm tới hơn 300 quả thật mật ít rồi nhiều, họ không lo không ai để ý. Hơn nữa họ là nữ tử, phải giữ chút kiêu kỳ nhất định đa phần đợi nam tử đến lấy lòng mình. Nhưng nữ tử này lại đường hoàng bỏ qua nhưng người theo đuổi chủ động tiếp cận một yếu niên. Dù gã thơm nưng nức với họ thì bảo họ làm cái việc lớn mật một cách ngang nhiên như thế thì hiếm ai làm được. Hiển nhiên nàng ta thuộc nhóm có thể. Vậy thì... Nói chuyện, gã sờ mũi, hoan hỉ đồng ý. Gã có tính toán khác nhưng lại khiến đối phương hiểu lầm tưởng là mị lực của mình sấn được gã nên tỏ vẻ hớn hở nữ đệ tử quanh đó đều bất phẫn, thậm chí tự bực mình là không gan giả hơn một chút. nghe nói đến cầu thân còn có cường giả trẻ tuổi của thất tôn tam bang ngũ thế sa, sao giờ vẫn chưa thấy? diệp phong cười hỏi, ha ha, hôm nay chưa chính thức tuyển thân, họ lại không cần tham gia nhập cung khảo nghiệm, tất nhiên không đến đây. Họ đều đến vì ngọc địch tiên tử đỉnh đỉnh đại danh của bản cung. Ngày mai chính thức tuyển thân tất cả sẽ xuất hiện. Nữ tử mắt như nước hồ thu mỉm cười tươi tắn nói. Lẽ nào ngươi định so cao thấp với họ? Theo ta thì ngươi vị tất kém hơn nhóm thiên chi ghiêu tử đó. Nghe nói sửa kim tông thiếu tông chủ là người chắc Việt nhất lớp trẻ lần này cô nâng có biết chăng? Sau rốt gã cũng đi vào chuyện chính. Không sai, nếu bảo trong số thiên chi kiêu tử đó có người thắng được các hạ thì nhất định là vì thiếu tông chủ Kim Thiên Dực đó. ý mới 21 đã xung phá võ tông quả thật xuất chúng. Võ tông Diệp Phong dũng động, gã không sợ nhưng đối phương có thiên tư như vậy thì vượt ngoài ý liệu của gã. Nếu không tìm được vạn niên linh ngọc dịch, chưa chắc gã là đối thủ của hắn. Bất quá gã đã tự phỉ bạc, tuy gã dùng vạn niên linh ngọc xịt nhưng vì thiếu tông chủ kim thiên dực này có sửa kim tông làm chỗ dựa, lẽ nào chưa từng dùng thiên tài địa bảo chân hy linh dược. Tu luyện không chỉ dựa vào linh dược là xong là xuôi trèo mát mái đến tận đỉnh cao, nỗ lực, cơ duyên, bối cảnh đều là những nhân tố quan trọng. Nói thật ta thì thời gian tu luyện của gã chưa đầy 3 năm ít hơn đối phương nhiều Nếu không phải tuyên bố không tham gia cạnh tranh ngọc địch tiên tử Thì thanh niên của các ít lực khác chỉ còn nước về luôn Nữ tử yêu kiều rất khao khát kim thiên dực tiếc rằng không đến lượt Hắn không tham dự tranh đoạt thẩm lan Diệp phong ngẩn ra rồi hiểu ngay tâm kế khá lắm Sau rút gã cũng hiểu vì sao Thẩm Lan nhìn hắn với con mắt khác Tính cô đảm bạc thanh nhã Không thích những kẻ đeo bám Thậm chí là vết bỏ Kim Thiên Dực hiển nhiên ý thức được điểm đó Nên không học theo kẻ khác bám sai như để mà tỏ thái độ siêu nhiên Để tiếp cận cô Hòng giành được trái tim Đoạn ngầm điều tra về gã Sai sát thủ đến án sát Ngăn trở. Gã chết đi thì Thẩm Lan không còn chỗ dựa Hắn sẽ có cơ hội lớn nhất Hắn chắc chắn là loại người độc ác như rắn xếp Mắt gã ánh lên sát cơ lấm liệt Địch nhân thế này không thể để lại trên đời Vì thẩm lan, gã và hắn sẽ không đổi trời chung Thì thượng sách là chủ động trừ cử hắn Một võ tôm sơ sai không đáng cho gã chú ý Nhưng sau lưng hắn là dụ kim bông, hành sự Phải cẩn thận vạn phần mới được Gã tạm thời dẹp sát tâm lại hỏi Sao hôm nay lại không thấy ngọc địch tiên tử Hả Sao ngươi biết ngọc địch tiên tử không ở đây Nữ tử hiếu kỳ cười hỏi Ta không giống sao À Tại hạ thấy cô nương không cầm ngọc địch chắc không phải rồi Diệp Phong cuốn lên tùy tiện đưa ra lý do Hơn nữa người thất tôn tam bang ngũ thế xa đều chưa đến chứng minh ngọc địch tiên tử chưa xuất hiện. Không hiểu tại hạ đoán đúng chăng? Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo từ hấu tài. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 335. Tiên tử xuất hiện, không ngờ ngươi thông minh như vậy ngọc địch tiên tử sư muội đích xác không đến thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười vốn sư muội định đến xem nhưng bị toán thanh niên thất tôn tam bang ngũ thế xa vây lấy giờ chắc đang bực mình ở sau núi thật không biết sư muội nghĩ gì nữa đa phần người theo đuổi là những thanh niên thiên tài tu tú nhất của các thế lực mạnh nhất mà còn định tham gia công khai chiêu thân thiếu nữ khá kiều diễm đột nhiên bĩu môi hỏi diệp phong Ngươi định đến theo đuổi ngọc địch tiên tử, lẽ nào không được? Gã gật đầu cười, coi như thừa nhận. Ái chà chà, sao các nam nhân ưu tú nhất đều bị sư muội cướp đi hết nhỉ? Thiếu nữ tỏ vẻ buồn bã, nói chuyện hồi lâu mới nhận ra gã không hề hứng thú với mình. Chả trách ngươi mang đến cả lễ vật như vạn niên linh ngọc dị, hóa ra mục đích là thiên thủy huyền âm mạch. À, mố bảo là mục đích của mình không phải thiên thủy huyền âm mạch thì chắc cô nương không tin. Coi như vậy đi. Gã không muốn tranh biện, hỏi tiếp. Tuyển thân ngày mai, chắc nàng ta sẽ lộ diện. Chắc chắn, bất quá ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Tử Linh nha đầu để lộ rằng Ngọc Địch Tiên Tử tham gia chiêu thân lần này vì muốn đợi tình lang trước kia. Dù lễ vật của ngươi quyến rú đến đâu cũng không được như nguyện Ngươi nên hiểu thất tôn tam bang ngũ thế ra Vì tranh đoạt thiên thủy huyền âm mạch của Ngọc địch Sư muội Lễ vật đưa ra không kém của ngươi đâu Những người đó mà Sư muội không thèm nhìn đến còn ngươi Hì hì Thiếu nữ không nói tiếp nhưng ý tứ rất rõ Nghe cô nương nói vậy tại hạ càng muốn tranh được Lòng gã ấm áp chợt muốn đùa với đối phương, tùy thôi. bất quá xuất ca nếu ngày mai thấy không có hy vọng gì thì cứ đến tìm ta, nhất định ta sẽ nể mặt xuất ca. thiếu nữ đảo mắt cười tươi. à, nếu tài hạ hết cơ hội thì sẽ cân nhắc. diệp phong được đối phương trêu chọc, đột nhiên nghĩ ra một việc móc từ nguyên trạng ra ba viên lục phẩm thủy nguyên đơn đưa cho thiếu nữ. Đa tạ cô nương cho tại hạ biết nhiều như vậy, coi như đây là lễ vật cảm tạ. À, ngươi đúng là rộng rãi. Thiếu nữ không khách khí tiếp lấy rồi ai oán. Ngươi đúng là rất được, tiếc rằng không thích ta. Ha ha, được rồi, ta nên đi thôi. Thời gian nghỉ chân kết thúc nhanh chóng, hai mỹ phụ dẫn chúng nhân đến chỗ sắp xích. Diệp Phong và người cười bảo. Nếu sau này cô nương có gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm tại hạ. Hừ, ngươi giúp gì được ta? Thiếu nữ nhăn mũi rồi bật cười. Bất quá đa tạ hảo ý của ngươi, ta tên Chu Tiên Nhi. Hy vọng sau này còn cơ hội gặp mặt. Đoạn áp váy phất phơ ung dung bước vào toán thiếu nữ khiến ai nấy trợn trọng trắng lên nhìn. Phong huyên nhãn quang khá lắm. Tần hán nháy mắt khẽ nói. Mỹ nữ đó là một trong những nhân tuyển nổi bật nhất lần này. Nếu huyên có hứng thú cứ việc theo đuổi mục tiêu của tài hạ không phải nàng ta. Diệp Phong lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Chu đại Mỹ nữ tạm không tính đến dung mạo thì thực lực đắt là tứ sai võ sư cũng cao lắm chứ. Các hạ còn không vừa ý. Tứ sai võ sư cũng cao hạ. bích thủy cung dù gì cũng là thế Lực hàng đầu, sao tu vi của môn hạ để lại không bằng thế lực khác Gã lấy làm lạ, giờ không nến được nữa buột miệng hỏi Việc đó phong hương không biết rồi bích thủy cung công khai chiêu thân chỉ là cho phổ thông đệ tử Còn hạch tâm đệ tử muốn chọn bạn lữ Phần lớn đều trong thất tôn tam bang ngũ thế xa Lý đâu đến được chú ta Nhân vật thần tiên như Ngọc Địch Tiên Tử mà tham gia công khai chiêu thân tuyệt đối chưa từng có. Tăng Tề Sơn lắc đầu cảm khái. Dù thế, bọn Tài Hạ cũng không mấy ai dám cạnh tranh Ngọc Địch Tiên Tử. Có hay không có vi vọng đã đành, nhưng chắc chắn mất nhiều hơn được đắc tội với hạt tâm đệ tử của các thế lực đỉnh nhọn. Ngọc Địch Tiên Tử tuyên bố tham gia công khai chiêu thân chắc cũng vì không ra người của Thất Tông Tam Bang Ngũ Thế Gia, người ngoài cũng có cơ hội, nhưng phải xem ai dám ảm vào hay không thôi. Gã mỉm cười, lòng đã bay đến Ngọc Nữ Phong. Ngày hôm sau tuyển thân chính thức bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản, chúng thiếu nam thiếu nữ tham gia giao lưu hội trước hết để làm quen, dành lấy hào cảm cho nhau. Đợi khi giao lưu hội kết thúc, người cầu thân sẽ chọn mục tiêu theo đuổi đến báo danh với bích thủy cung. Tiếp đó do các vị nữ đệ tử chọn những người thích hợp với mình trong số người theo đuổi để tham gia khảo nghiệm cá nhân. Đương nhiên, có thể trực tiếp xác định nhân tuyển kết thành tình lữ. Nam nữ thành công kết hợp với nhau ở chiêu thân hội không cần lập tức thành hôn, đó chỉ là hình thức sự định. Từ đó... Nam tử này có thể lấy thân phận chuẩn nữ tế để ra tự do vào những nơi công cộng của Bích Thủy Cung coi như có cơ hội để hai bên ở cạnh nhau. Nam tử này là môn nhân một nửa của Bích Thủy Cung. Giao lưu hội diễn ra trên một tiểu đảo phong cảnh tươi đẹp. Đám đông tuấn Nam Mỹ nữ đi qua đi lại, náo nhiệt phi phàm. Mỗi thiếu nữ tham gia chiêu thân đều có vị trí cố định, ghi rõ tên tuổi thực lực. Còn những thông tin khác phải trông vào bản lĩnh của người theo đuổi có giành được hảo cảm của đối phương hay không mà biết được Trong tình huống này, Diệp Phong trở nên lẻ loi Gần đó là một toán thanh niên cũng như gã, là đại biểu của thất tôn tam bang ngũ thế gia mục đích chỉ có một Ngọc Địch Tiên Tử Họ cũng không ngại thỏa nhãn phúc, liên tục phát ra tiếng cười nhăn nhở của nam nhân Những phụ thông nữ đệ tử này thực lực cố nhiên hơi kém nhưng dung mạo không tệ hơn hạt tâm đệ tử tham gia giao lưu, tỉ như Chu Tiên Nhi thì họ không phiền lòng hân thường. Vì sao vẫn không thấy thẩm lan xuất hiện? Tim gã đập nhanh dần biết sắp trùng phùng nhưng cảm giác không được thấy nhau vẫn khiến gã nôn nao, lòng tay đấm mồ hôi. Đến rồi! Toán thanh niên thân phận siêu nhiên đột nhiên có động tĩnh cùng nhìn về một hướng. Gã cũng cảm ứng thấy, nghiêng đầu nhìn sang. Trên tảng đá khá cao đột ngột mọc ra một thiếu nữ mặc váy lam nhạt. Cô che mặt bằng sa mỏng, mái tóc dài đen nhánh buông xuống tận vòng eo mảnh mai. Tấm thân yêu kiều đứng trên đá đường nét uốn lượn tạo cho người ta có cảm giác như thấy tiên nữ thoát tục. Đẹp đến nghẹp thở. Tuy thẩm lan che nửa khuôn mặt nhưng Diệp Phong nhận ra cô là thẩm lan. Bên cô còn một tiểu cô nương chừng 15, Diệp Phong nhận ra những nét đặc trưng của tiểu nha đầu. Không xa sau lưng họ là một thanh niên tuấn tú, sắc mặt luôn bình thản đến độ siêu nhiên, đứng với tư thái ưu nhã trong mắt sám đậm ánh lên tinh quang, thoạt nhìn là thấy khí chất khác hẳn chúng nhân. Diệp Phong dễ dàng cảm nhận được năng lượng hồn hậu trên mình hắn. Hiển nhiên đó là người duy nhất đạt đến võ tông cảnh giới trong lớp trẻ thất tông tam bang ngũ thế gia. Kim Thiên dực, Thẩm Lan liếc đám đông với ánh mắt mong ngóng, gặp ánh mắt Diệp Phong thì hơi ngưng lại rồi rời đi. Gã mang lại cho cô cảm giác quen thuộc nhưng cô không nhận ra, đôi mắt đẹp thoáng hiện nét thất vọng. Phong Huyên không đến sao Diệp phong giấy lên sung đồng Định nhảy lên gặp gỡ cô Bất quá lý trí giữ gã lại Trước đông người thế này Mà chưa chấn nhiếp Tất cả những kẻ đến tầu thân mà làm thế Thì tất nhiên sẽ nảy sinh không ít phiền hà Thẩm lan Đời Huyên chắc mùi vất vả lắm Đợi thêm chút nữa Ta sẽ danh chính ngôn thuận đánh bại mọi kẻ cạnh tranh trước mặt tất cả để muội có thể tự hào chứng minh rằng chọn ta là đúng đắn. Để những kẻ bức muội phải tắt tiếng. Diệp Phong nắm chặt tay. Ngọc địch tiên tử. Thanh niên thất tông tam bang ngũ thế ra hớn hở cùng bước lên. Cô lạnh lùng quay đi cước bộ không di động nhưng thân hình phiêu nhiên lướt đi. Tiểu nha đầu sở tử linh giang hai tay nghiêm khắc hô không được đuổi theo. Lan thư thư nói rồi, chưa mai ở Viễn Võ Đài Ngọc Nữ Phong, ai nghe xong biết Thủy Yên Ba Khúc thì sẽ được gặp mặt. Bích Thủy Yên Ba Khúc. Ngọc Địch Tiên tử định dùng âm công thử chúng ta. Một thanh niên thần sắc cổ quái nói, nghe nói truyền âm diệu đế của Bích Thủy cung là âm tông võ kỹ cao cấp nhất của thủy hệ, ớn phó dễ đâu. Ngọc địch tiên tử có thực lực thất sai võ sư, với nguyên lực của tiên tử mà thi triển tiếng địch ngang với cẩu phẩm thì không có thực lực thất sai điên phong võ sư, tốt nhất đừng đến chịu khổ. Một thanh niên tỏ ra tự đắc, hắn là thất sai điên phong võ sư. Dù thế nào tiểu gia cũng thử xem. Hơn nữa không hẳn thực lực mạnh là có được mỹ nhân. Tiên thiên rực cười lạnh nhìn quanh, phản ứng của thẩm lan cho thấy Diệp Phong tựa hồ không đến. Có nghĩa là uy hiếp lớn nhất với hắn không còn. Còn mấy tên sườn ngốc kia chắc không biết ngọc địch tiên tử kết thúc bế quan đã đạt đến võ tôn cảnh giới. Bằng vào mấy tên phế vật các ngươi cũng vọng tưởng nghe hết biết Thủy Yên ba khúc. Buồn cười thật. Hắn vừa ý nhớ mày rồi quay người tiểu nha đầu cũng nháy mắt theo hắn đi mất gã hơi nhèo mắt kim thiên Dực tuy không chú ý đến gã nhưng gã đã chăm chú vào hắn muốn diệt ta a hy vọng ngươi không cho ta cơ hội bằng không sát cơ lướt qua mắt gã hỗn nguyên võ tôn tác giả mạo tử hữu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi chuyện chấm oờ gờ chương ba Bích Thủy Yên ba khúc Ngọc địch tiên tử xuất hiện Lập tức thu hút ánh mắt toàn trường Tuy chỉ thoáng qua Nhưng mọi người đến cầu thân đều hơi thất thần Họ không chìm đắm vào dung mạo siêu tuyệt của cô Mà vào khí chất thoát tục Khí chất tiên tử khiến chúng nhân mê mẩn Hồi lâu sau khi cô quay đi Chúng nhân mới từ từ tỉnh lại Hiện trường trở nên nhốn nháo Đó là Ngọc địch tiên tử Quả thật siêu phàm thoát tục đẹp quá Nàng Nàng ta nói là ai cũng có thể đến diễn võ đài tham gia thử thách Chỉ cần nghe xong khúc nhạc là được gặp mặt Không phải ta cũng có cơ hội sao Đúng chúng ta đều có cơ hội Không ít ngươi còn ôm àng tưởng ăn may Tỏ vẻ muốn thử ngay Hừ Một tiếng hừ lạnh vang khắp toàn trường tử Trong đám thanh niên thất tông tam bang ngũ thế sa vang lên Làm ngươi nên tự biết mình Các ngươi qua được nhập cung khảo nghiệm đã không dễ Nếu tham tâm qua thì nên cẩn thận kẻo lại mất cả phu nhân lẫn quân sĩ Một thanh niên tuấn Mỹ gì thường lạnh lùng thốt Giọng hắn tuy không lớn nhưng vang khắp toàn trường Các ngươi an phận một chút thì còn cơ hội mang được mỹ nhân về nhà Nếu không biết lượng sức, muốn vọng tưởng thì Hừ hừ chắc chắn đến được bích thủy cung chứ không về được. Một thanh niên trắng kiện tóc đỏ như lửa tỏ vẻ kinh miệt. Hai câu nói này là những lời uy hiếp không che giấu Ngọc địch tiên tử kiên trì tông khai chiêu thân, khiến chúng phi thường bất mãn nhưng không làm gì được thẩm lan. Có điều không có nghĩa là chúng muốn cạnh tranh với người khác. Vói chúng thanh niên của các thế lực nhất lưu cũng không có tư cách so sánh. Quá bá đạo. Thanh niên tại trường đều phấn khái nhưng không dám lên tiếng Hậu bối hạc tâm của các thế lực hạng nhất như họ hiểu rõ các thế lực đỉnh nhọn mạnh đến mức nào Hơn nữa đại bộ phận họ đã suy tính chu đáo Thực lực của họ không sánh được với hạc tâm tử đệ của các thế lực đỉnh nhọn cạnh tranh Cũng không có hy vọng gì, hà tất phải đắc tội đối phương Ngọc địch tiên tử đã nói rõ khảo nghiệm ngày mai là chống lại âm tung võ khí phòng lửa âm công không chỉ cần tu vi thực lực cá nhân đạt yêu cầu mà cần đã cả cảnh giới thần thức tương xứng so kè chính thì thực lực không có chỗ cho tiểu sảo nếu không đạt tới trình độ sai võ sư có thể nói là không có hy vọng tất cả những điều đó là xác định trên nền tảng thẩm lan chỉ là võ sư đối tượng cầu thân của mốt là ngọc địch tiên tử Giọng nói sang sảng đột nhiên vang khắp toàn trường khiến mọi thanh niên thất tông tam băng ngũ thế ra biến sắc. Nếu muốn huy danh, ngươi cứ len lén là xong, lớn tiếng tuyên bố như thế có khác gì công khai và vào mặt toán kiêu tử, đó. Ai nấy đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Diệp Phong đứng ở chỗ đăng ký thần thái coi thường tất cả không hề để ý đến ánh mắt sắc như dao chứa đầy sát khí quét tới. Tuy thông thường thì sau khi kết thúc sao lưu hội mới đến đăng ký mục tiêu cầu thân Nhưng nếu quyết định trước thời điểm đó cũng được Nếu không có gan cạnh tranh với người ta thì các ngươi úp về thế lực của mình mà làm chân chi kêu tử Gã đăng ký xong quay xuống toàn trường thốt lên một câu rồi quay về chỗ của mình Xung binh này là ai? Lớn mật thật Hắn chán sống rồi hả? Chúng nhân đều sầm mặt Vừa thẻn vừa giận bởi chưa từng thấy thanh niên nào không nể mặt chúng như thế Hôm qua chúng chưa xuất hiện nên không gặp Diệp Phong Hơn nữa xưa nay chúng chưa từng coi những người cầu thân bình thường ra gì 18 tuổi Thất sai điên phong võ sư Vạn niên linh ngọc dịp nồng độ một phần mười Tin tức chấn động về Diệp Phong liên tục lọt vào tai chúng nhân tất cả biến sắc Ai ngờ thanh niên ăn vận nơ ua Vê quy quy, hơ dung binh đó lại có mọi thứ không kém gì chúng. Cảm giác uy hiếp đột nhiên này sinh, Tiểu tử không biết trời cao đất dày. Các vị bảo là nên làm sao đây? Toán kiêu tử này cũng là những người tham gia cạnh tranh nhưng vì thân phận tương đương nên chấp nhận nhau. Nhưng với mối uy hiếp đột nhiên xuất hiện này thì ai cũng nảy lòng cầu địch. Nếu ngày mai hắn qua được khảo nghiệm thì thôi, còn không thì. Hắc hắc, với sức ảnh hưởng của chúng ta thì trục xuất hắn có khó gì. Nếu không phải đang ở Bích Thủy Cung thì hà tất phiền hà thế này. Hừ thế này đi, ngày mai quyết đấu, ai dựa vào bản lĩnh người đấy, không được than oán. Nhưng đối phó tiểu dung binh đó, các vị nên đồng tâm hiệp lực tuyệt không có ý này ý nọ. Đúng. Làm như thế đấy Ngọc Nữ Phong cao vút hiểm trở Phong quang tú lệ Linh khí bước nhân Tứ bề vẫn viết khí lạnh Phi thường thích hợp cho tu luyện thủy nguyên khí hải Diễn võ đài ở lưng núi Trên một vách đá khá bằng phẳng Giao nhau chừng hơn nguồn thước Là nơi đệ tử Ngọc Nữ Phong Vẫn tu luyện thực chiến Nơi này vốn lạnh lẽo Chỉ có không quá 10 người thi đấu Nhưng hôm nay khác hẳn Cực kỳ náo nhiệt Thẩm Lan đứng trên đài cao, chắp tay sau lưng ngược chiều toàn trường. Ước chừng hơn 30 người đang háo hức, trừ diệt phong còn 3 thanh niên không đến từ các thiết lực đỉnh nhọn ôm lòng cầu may. Tứ phía đứng đầy nữ đệ tử Bích Thủy cung đến xem náo nhiệt. Không chỉ có Mỹ nữ trẻ tuổi mà cả Mỹ nữ lớp trước và người đi theo nhân tuyển của Thất Tông Tam Bang ngũ thế xa tổng lại đến mấy trăm người. G.O.A.I. Xa trên đỉnh diễn võ đài Thu tố nhã đứng đó Sắc mặt như nước nhìn cô Ôi Lan nhi còn chưa ngã lòng sao Tính tình này không khác gì Sư thư năm sư Thu tố nhã cảm khái Y không đến cũng tốt Dù con định đào thải toàn bộ Thì ta sẽ giúp con chống lại áp lực từ cung chủ và tứ tôn Nếu y đến thật Hậu quả Không dễ thu thập đâu Dù là võ hoàng thu tố nhã vẫn thấy lực bất tòng tâm. Bên diễn võ đài, nhiều thanh niên không ném được nữa. Ngọc địch tiên tử bắt đầu đi. Một đệ tử hậu thổ môn lớn tiếng. mỗ đợi tiên tử mở khăn che để bọn mỗ được chiêm ngưỡng sung nhan. Bắt đầu đi, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chúng nhân nhốn nháo, Diệp Phong lại như không nghe tấy trong mắt gã chỉ có bóng người tuyệt mỹ trên đài cao thầm lan, 3 năm rồi. Muội có khỏe không? Sau rút, cô từ từ quay lại. Tất cả nín thở, lặng đi. Cô uyển chuyển sơ tay phải lên, sợi lửa trắng vụt lên như du long. Sợi dây tưởng chừng dài vô tận, bay đến trước mặt chúng nhân mới lượn vòng tựa thần long quẫy đuôi, quật xuống đất. Mặt đất hơi rung lên, dưới chân chúng nhân xuất hiện một cái rãnh thẳng tắp. Các vị bước vào trong phạm vi sợi dây. Cô hé làn môi anh đào bình thản nói. chốc nữa ai không chịu được thì lùi ra sau đường ránh tất không thổ thương. sau khúc nhạc mà ai còn đứng trong danh giới coi như thông qua? Tử Linh Sư Mũi. chốc nữa Mũi và Kim Sư Hương làm trọng tài cho họ nhé. Sở Tử Linh và Kim Thiên Dực đứng ngoài cùng gật đầu. Chúng nhân tiếp thủ khảo nghiệm lao vào trong phạm vi cùng bước lên mấy bước. Nếu đứng ở sát rìa chỉ sơ ý là bước ra ngoài. Đứng trước tuy bị công kích mạnh hơn nhưng còn chỗ lùi. Vạn bất đắc dĩ thì có chỗ mà lui bước. Chỉ riêng Diệp Phong đứng sát đường thẳng chỉ hơi động là dấm phải. Ai nấy cười nhạo gã, dung binh xuất thân đúng là ngu không để đâu cho hết. Trên diễn võ đài, mọi cường giả đạt đến võ tông cảnh giới kể cả thẩm lan và kim thiên dực đều kinh ngạc. Thêm mấy bước đúng là trừa đường lui cho mình, chịu sung kích cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng đương nhiên đã tự yếu đi khí thế. Nếu có đủ lòng tin, hà tất phao lùi lại. Luôn luôn thẳng tiến là sẽ thắng lợi. Đợi khi đạt đến võ tông cảnh giới tất sẽ lính ngộ về khí thế cao hơn một tầm. Kim Thiên Dực nhìn Diệp Phong với vẻ cảnh giác thanh niên như dung binh đó mang lại cho hắn cảm thủ nguy hiểm. Sao có thể thế được? Một thất sai võ sư sao lại uy hiếp được hắn? Diệp Phong không đến đây chứng tỏ huyền Kim đã giải quyết phiền hà đó. Tuy huyền Kim không về thông báo nhưng tám phần là có việc gấp nào đó. Hắn là thiếu tôn chủ, có thể nhờ trưởng lão giúp cho chút việc vặt nhưng không có nghĩa là tùy ý sai phái họ. Hành tung của họ không cần liên tục báo cáo đằng nào mục đích đã đạt đến, huyền kim cụ thể ở đâu thì hắn không cần quan tâm làm gì. Hắn khẽ thở phào, dù kẻ đó có chút đặc thù thì cũng không cần lo. Không thể chống chọi lâu trước huyền âm diệu đế do võ tông thi triển. Lòng thầm lan giấy lên từng vòng sóng Thiếu niên đó mang lại cho cô cảm giác gần gũi, Nhưng Y không phải là Phong Dù ba năm không gặp Dù thiếu niên lớn lên thì rung mạo đổi theo Nhưng tuyệt đối không khác đến thế Cô khẽ lắc đầu Rú hết tạp niệm trong đầu Sắc mặt trầm xuống như nước ngọc địch lên Cây địch xanh biếc Do Linh Ngọc tuyệt hảo chế thành cảnh chỗ thổi có mấy chấm đỏ như máu càng phản chiếu khiến cây địch biếc xanh Cô vén lớp sa che mặt, lộ ra làn môi anh đào kể lên ngọc địch Biết thủy yên ba khúc Tiếng địch réo sắc vang vọng khiến chúng nhân sùng mình Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hấu tài Thực hiện Huyết ông tử Chuyện được chia sẻ tại website Ưu đi chuyện chấm o sờ g Chương 337 Tiếng lòng hòa hợp Tiếng địch réo sắt tuy vô hình nhưng lại như thật Khẽ xấy lên những làn sóng ư xào trên không rồi khuyết tán ra Làn sóng hàm chứa năng lượng liên miên thoát có thoạt không thoáng Sau đó bao trùm bọn Diệp Phong Ai nấy cảm giác được từng làn sóng xô tới chấn động cõi lòng Nhao nhao vận hộ thể nguyên lực lên, ngũ hành năng lượng lấp lõi đủ màu Chỉ riêng Diệp Phong đứng im, rủ mắt xuống như đang nhập định Bên ngoài không hề có năng lượng phản ứng Nếu không phải tất cả đều biết huyễn âm diệu đế đáng sợ Thì e rằng đã nhận định gã ngủ rồi, bất tỉnh nhân sự Làn sóng âm thanh tràn ra khỏi phạm vi thầm lan đắc lập Thì dừng lại, phản phất không hề tồn tại tan biến vào thiên địa chỉ còn lại tiếng nhạc đẹp đẽ vang vọng tiếng địch ưu nhã lọt tai đối với chúng nhân ở ngoài thì là hưởng thụ tuyệt vời nhất còn với các thanh niên chịu đựng chính diện xung kích thì không nhẹ nhàng tí nào tuy chỉ bắt đầu tiếng địch hàm chưa nguyên lực chỉ mới chào hỏi nhưng đã có hai thanh niên thực lực hơi kém run chân lùi lại mấy bước ý cảnh khúc nhạc này khá cao thực lực ngọc địch tiên tử quả nhiên xanh bất hư truyền Một cao sai võ tông của thần một tông gật đầu nhẹ giọng Nàng ta mới sử dụng thực lực tứ sai võ sư mà đã có hai tiểu tử bị chấn đựng E rằng tiếp đây hai kẻ đó sẽ bị đào thải tu vi hai người này tuy đạt ngũ sai nhưng cảnh giới nguyên lực không theo kịp Nên không chịu được là đương nhiên Ngọc địch tiên tử mấy tháng trước đã đạt đến thất sai võ sư Giờ E là tới đỉnh cao rồi Lão Phu cảm giác được cảnh giới của nàng ta còn hơn thế một chút Đúng là đáng sợ Theo ta, sau cùng sẽ còn không quá ba người Tình thế đúng như chúng nhân đàm luận Hai thanh niên đó, khi thẩm lan tăng thêm một phần nguyên lực Thì thân thể lắc lư như say rượu Ý thức họ còn tỉnh táo nhưng thân thể không nghe theo sai Khiến trong lòng kỳ khó chịu Mấy thanh niên khác cũng tỏ vẻ căng thẳng Nhến sang chịu đựng Còn lại đều tỏ ra bình thản Mau nhìn tiểu tử ở sau cùng kia Không hề phòng bị mà không sao Lẽ nào phạm vi huyến âm diệu đế Của ngọc địch tiên tử không đến chỗ y Diệp phong cách thẩm lan xa nhất Người ta hoài nghi như vậy cũng là bình thường Không thể nào như thế được Với lính ngộ của ngọc địch tiên tử Về huyến âm diệu đế Không thể nào phạm sai lầm đó Nhất định y có gì đặc biệt Hai thanh niên sắp không chịu được, ngoẻo đầu thấy Diệp Phong thư Thái đứng đó thì cho sẵn chỗ gã đứng áp lực sung kích kém hơn đều lấy làm mừng rõ, vội vàng lui ra đỉnh học theo gã đứng ở sát mét. Ai ngờ mới nhất người thi khí thế như tan đi trên không như có sóng lớn cuốn tới, xô họ văng xa khỏi phạm vi. Hai người, ra đi! Tiểu nha đầu hưng phấn tuyên bố hai người bị đào thải đầu tiên. Tiếng địch du dương thêm một phút nữa rồi đột nhiên chuyển điệu thành cao vút, nguyên lực bất chi bất giác một phần. Thẩm lan đã thôi động thực lực lục dai võ sư, âm luật hình thành sóng âm dâm tràn, như thực chất xô tới. Chúng nhân cảm giác thấy sóng lớn ngút trời đổ tới vô biên, bốn phương tám hướng toàn là đại lực sẵn xé, nếu không có nguyên lực hùng hồn chống lại thì bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục. Quá nửa nhân tuyển đã đạt tới cực hạn, gắng gượng chống chọi. Cùng lúc tiếng địch đột nhiên cao lên ba phần chia thành ba vòng sóng từ chỗ thầm lăn tỏa đi. Phột, phột, phột. Một nhóm lại phun máu thi nhau nhảy vút ra khỏi đường thẳng. Tuy tỏ vẻ bất cam nhưng đành chịu số phận bị đào thải. Lúc này trong trường trừ Diệp Phong ngồi đó như nhập định thì còn lại không đầy mười người. Tiểu tử đó là quái vật gì? Tùy tùng thất tông tam bang ngũ thế ra cả kinh thất sắc. Âm ba sung kích thật chất ban nãy, họ đều nhìn rõ, lướt qua thân thể gã không hề làm giấy lên năng lượng phản ứng, phản phất âm ba bị gã hút hết. Sắc mặt kim thiên dực trở nên khó coi cực độ. Hắn hiểu rõ những người khác, với thực lực của họ tuyệt đối không qua được ai cuối cùng do thẩm lan toàn lực phát động chỉ có thanh niên như Dung Binh này mang lại cho hắn cảm giác không thể nhìn thấu. Tuy hắn tin rằng với thực lực điên phong võ sư không thể chống chọi được huyễn âm diệu đế do võ tông thi triển nhưng mối kinh nghi trong lòng không sao gạt đi được. Nếu bảo chấn động thì Thẩm Lan chấn động hơn hết, ban nãy cô đột nhiên phát động ma đạo công kích đều nhằm vào thăm dò Diệp Phong. Vốn cô cho rằng với huyến âm diệu đế, đào thải những người trong trường không hề khó ăn gì, không cần đột nhiên thi triển trọng thủ. Dù thế mà cô vẫn không dò ra gã nông sâu thế nào. Ánh mắt cô luôn bình đạm giờ thêm phần ngưng trọng đổi sang tư thế cầm địch khác. Âm thanh cũng biến hóa từ cao vút thành thấp trầm, nhưng tiết tấu nhanh hơn, âm phù gấp gáp như mưa rào chút xuống. Một người trong trường vốn đã nỏ cứng hết tầm, chống chọi thêm mấy lượt thì cạn kiệt hẳn. Biến hóa đột nhiên này khiến họ không kịp phản ứng, đồng loạt ngã xuống, bị kình lực vô hình đẩy đi như hồ lô lắm ra ngoài phạm vi. Thất sai rồi. Một võ tung lẩm bẩm Chúng nhân tại trường đều cảm giác được áp lực quanh mình biến hóa ban nãy như con thuyền con trong kinh đào hải lãng thì sợ như bị hút vào một vũng xoáy nước khổng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng sồn đến khiến họ thở cũng khó khăn nguyên lực quanh mình được sồn lên đỉnh điểm không thể động đậy tuyệt đối không thể chỉ cần khí thế hơi lỏng ra là sẽ bị kình lực nuốt chửng không còn năng lực kháng từ nữa bất quá chúng không biết mình chỉ phải hứng chịu sư ba của huyễn âm diệu đế Phần lớn uy lực hóa thành hồng thủy cốn về phía Diệp Phong định đẩy gã vốn đứng lặng như tảng đá ra khỏi phạm vi. Diệp Phong sau rốt cũng ngẩng lên, hơi mở mắt, nở nụ cười hiền hòa. Gã đã hành động. Gã bước một bước. Một bước này không lùi mà tiến. Giữa làn sóng hùng hồn của huyến âm diệu đế nhưng gã vẫn dám bước lên. Chúng nhân bất xác cùng hô lên kinh ngạc. Trong mắt trường kiếm chỉ còn lại gã, những người còn lại không đáng sợ, chỉ dư ba của Huyễn âm diệu đế đủ khiến cô chắn không ai trong số họ chịu được đến cùng. Chỉ có dung binh đặc biệt này lại không kề kháng cự mà vẫn an toàn dưới tiếng địch của cô, thật, không tin nổi. Thật ra gã làm cách nào, Thẩm lan sau rốt cũng hơi hoảng loạn. Sự tình đã vượt ngoài dự liệu của cô Tuy chưa thể hiện thực lực thật sự Nhưng cô không dám chắc sẽ đẩy lùi được cả. Nếu người này nghe hết khúc nhạc Thì chẳng phải cô sẽ Không được trừ phong ra Ta không muốn gặp ai hết Tiếng địch lại biến hóa thiên địa chi lực Hình thành những lớp sóng cơ hồ thực chất Bỗi vòng sóng giấy lên là mặt đất chấn động Mấy thanh niên còn lại đều biến hành sắc mặt Võ tung Ngọc địch tiên tử đã tấn nhập phó tung Người của thất tung tam bang ngũ thế ra Tại trường nhao nhao kêu lên Mấy tháng trước Ngọc địch tiên tử mới đột phá đến thất sai biên phong Trong thời gian ngắn như vậy Đã trực tiếp tấn cấp phó tung Như không hề có chứng ngại Thiên thủy huyền âm mạch Quả nhiên là thể chất tu luyện Thủy nguyên được trời cao ưu ái Thịt gã lại bước thêm một bước Đặt mạnh chân xuống đất diễn võ đài rung lên theo tiếng động này như gõ vào tiếu tấu của thẩm lan khiến uy lực huyễn âm diệu đế tăng vọt mọi thanh niên còn trong phạm vi khác nào bị xét đánh xung kích tâm thần cùng áp lực vô biên hóa vào nhau hết họ vang lên không bắn đi hơn năm trường trong trường chỉ còn gã và thẩm lan nhìn nhau cô cũng thất thần trước biến cố vừa rồi cò má ửng lên sao lại thế thu tú nhã hơi biến sắc lòng run lên. Huyền âm Diệu Đế tuy là âm công võ kỹ tuyệt đỉnh nhưng có huyết điểm chí mạng là không được để đối phương nắm rõ tâm cảnh của mình. Một khi đối phương nắm được tâm cảnh của người thi triển thì võ kỹ sẽ tự phá giải. Cũng như võ sả, mạnh đến đâu mà bị đối phương nắm được mệnh mạch yếu hải thì đều vô năng. Nhưng tâm cảnh một người đâu có dễ nắm lấy. Nắm lấy tâm cảnh không chỉ hiểu được suy nghĩ của đối phương mà phải đạt tới tâm cảnh tương đồng Chỉ như vậy mới có thể dễ dàng phá được huyễn âm diệu đế Tương hợp với tâm cảnh của một người dễ dàng sao Thành ra nhược điểm của huyễn âm diệu đế thông thường không được coi là nhược điểm Nhưng người gõ nhịp với thẩm lan ban nãy đích đích sát sát tạo được tiếng lòng hòa hợp Bằng không với thực lực của cô không thể dẫn động thiên địa chi uy đến mức đó Có phải? Y không? Thu tố nhã nhận ra linh hồn khí tức của Diệp Phong tạo cho bà ta cảm giác khá quen thuộc Thịch thịch! Gã vẫn ung dung bước tới Mỗi bước đều khiến mặt đất sung sinh đá nối lăn đi Mỗi bước đều khiến chấn động tăng thêm mấy phần Sau cùng cả đỉnh núi rung theo Đệ tử Bích Thủy Cung ở những vị trí khác trên Ngọc Nữ Phong cũng kinh ngạc Không hiểu chuyện gì xảy ra Hốn Nguyên Võ Tôn Tác giả Mạo Tử Hữu Tài Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 338 lời đã hứa nhớ nhung trong bích thủy yên ba khúc của thẩm lan hàm chứa nỗi nhớ hôn nuôi ba năm qua diệp phong vì chợt thấy thẩm lan tình ý tích tụ đã lâu chợt bạo phát được tiếng mặt sấn lối bất chi bất sắc tiến nhập vào ý cảnh cực kỳ huyền diệu gã không cố ý nắm lấy tâm cảnh cô Hai người tâm ý tương thông nên gã dễ dàng hòa mình vào âm ba của huyễn âm diệu đế thành ra uy lực của khúc nhạc không mảy may thương tổn được. Đương nhiên vì cảnh giới thần thức của gã vượt trên võ tông thoán có lính ngộ về thiên địa tự nhiên chi đạo nên dễ dàng hòa cùng huyễn âm diệu đế. Nếu không mọi việc đâu có thuận lợi như vậy, người khác nhìn vào đều thấy kinh thế hãi tục. Không hề thi triển phòng ngự mà ung dung đi giữa trung tâm uy lực của huyến âm diệu đế, cần cảnh giới cỡ nào mới đạt đến trình độ đó. Tiểu tử này thật sự chỉ là võ sư. Kim thiên dực vừa kinh vừa hận, sắc mặt như phủ xương lạnh. Đến đây là rừng. Thu tố nhã không biết từ lúc nào đã đến phía trên diễn võ đài, khẽ phất tay hoặc. Biết thủy yên ba khúc thẩm Lan đang thổi liền ngừng lại, ngọn núi sung dinh cũng yên lặng theo. Sư phụ, ánh mắt cô cực kỳ phức tạp, cô không có ác cảm với Diệp Phong nhưng bảo phải gặp mặt tiếp xúc thì cô không muốn. Các con tiếp tục thì ngọc nữ Phong này hủy mất. Thu tấu nhã mỉm cười. Lan nhi thua rồi thì nên thực hiện lời hứa. Tuy bà ta đoán được thân phận thật sự của Diệp Phong nhưng không tiện nói ra chỗ đông người. Tin rằng khi ở cùng Thẩm lan, gã sẽ cho cô biết tất cả Thẩm lan sẽ được thỏa nguyện. Tiếc là, kết quả của hai người khó nói lắm. Ta không phục. Thanh niên của các thế lực hùng mạnh bị đào thải thi nhau phổ hỏa. Bọn ta cũng không phục chúng có lúc hơn nữa cũng nhận ra gã phá giải huyến âm diệu đế không bằng thực lực tuy không hiểu vì sao huyến âm diệu đế không có hiệu quả với gã nhưng bảo chúng cứ thế nhận thua thì tuyệt đối không thể nào một sung binh tuy ti tiện có tư cách xì đoạt được thiên thủy huyền âm mạch các ngươi vì sao không phục vị thiếu niên này đích xác có năng lực nghe hết biết thủy yên ba khúc của lan nhi thu tố nhã nhíu mày Mấy tiểu tử này không biết tốt xấu là gì Lẽ nào chúng không nhận ra Lan nhi căn bản không hứng thú với chúng Tiểu tử này không biết sở trò gì Mà tránh được xung kích của Huyễn âm diệu đế Không thể tính Một thanh niên cao lớn nói to Ha ha ha Diệp Phong ngửa mặt cười vang Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta gian lận Dù ta gian lận thì liên can gì đến các ngươi Các ngươi chỉ là bọn thất bại tầm thường, có tư cách gì lớn lối ở đây. Ngươi là cái thá gì mà dám nói năng như vậy với bọn ta? Mấy tên nổi giận, chúng đều là thất sai điên phong võ sư, vốn cho rằng có hy vọng đoạt được thẩm lan hơn hết. Giờ cô tấn nhập võ tông, chúng không thể qua được thảo nghiệm gì, đành dùng cách vô lại mà thôi. Các ngươi là cái thá gì? Gã lạnh lùng chào phúng. Tiểu tử muốn chết. Một kẻ tử thì thực lực cao siêu, nguyên lực toàn thân bùng lên gầm vang tống ra một quyền. Chát quyền đầu của hắn đấm vào ngực diệp phong, vang lên tiếng đùng đục. Tiểu tử này là loại hàng mã hạ. Công kích cỡ đó mà không tránh được. Cũng tốt, để ngọc địch tiên tử thấy kẻ đó chỉ là bị thịt căn bản không có tư cách ở gần tiên tử. Mấy người đứng sau kinh bị nói. Thu tố nhã ở trên không thoáng kinh ngạc, không xuất thủ ngăn cản mà lặng lẽ chờ xem. Thẩm Lan đang rối loạn nên không để ý đến tình hình, mắt cô đầy hoang mang. Mấy kẻ cười nhạo gã lập tức thu lại vẻ khinh miệt ngay. Gã vốn phải bị hất bay thì vẫn đứng vững. Không những thế, khóe môi gã nhế nụ cười khinh thị. Chỉ thế thôi hả? Kém quá tay phải gái như trước thò xa chuột cổ tay đối phương khẽ lắc đầu thực lực thế này có tư cách gì không phục gái nhấc tay đối phương lên quay tiếp trên không rồi ném trên không âm mặt đất nứt toát một hố sâu xuất hiện kẻ vừa ra tay thất khiếu lưu huyết nằm dưới đó nguyên lực tan hết thoi thóp chờ chết còn ai không phục cứ việt thử diệp phong nhìn quanh cực kỳ ôn hòa Khóe môi còn vương nụ cười, không hề giống một người hung hãn vừa dùng bạo lực. Tất cả cùng lên cũng được. Gã cười hết sức ngông nghênh khiến toán thiên chi kêu tử của thất tông tam bang ngũ thế xa há hốc miệng chấn động, không dám đồng ý. Một thất sai điên phong võ sư mà chỉ một chiêu đang ngắc ngoài, mà tất cả không hề thấy dao động năng lượng. Sao? Sao có thể? Thực lực đó là gì? tam thiếu gia. Hai võ tông từ ngoài lao vào, một người đỡ lấy thanh niên đang ngất ngoài, người còn lại tức giận nhìn Diệp Phong. Dám đả thương người của Độc Cô Thế gia, đúng là chán sống rồi. Độc Cô Thế gia. uy Phong lắm sao? Gã lạnh lùng. Hắn xuất thủ trước, nếu thực lực của ta không bằng hắn thì e rằng đắc như hắn bây giờ. Lẽ nào chỉ độc cô ra các ngươi được đả thương người khác còn người khác thì không được trả đòn Ngươi không cần thiết phải xuất thủ độc ác như vậy Tự dước lấy thì còn trách được ai Gã lạnh lùng liếc nhìn Hay cho câu tự dước lấy bản tông phải cho ngươi biết thế nào là tự dước Võ tông đó thực lực tam dai tỏ ra giận dữ Mang theo thiên địa chi quý chủ tới Tốc độ của lão cực nhanh, nháy mắt đã nhảy tới trước mặt gá gã đã chuẩn bị trước, có tay búng ra Kim quang sắc bén ló lên ở đầu ngón tay Lòng tay đối phương bị bắn thủng Linh tê nhất chỉ có dư lực không tầm thường Tiếp tục xuyên thêm một lỗ cỡ ngón tay Cái trên vai đối phương mới cạn hết đà a, võ tôn đó bất ngờ ôm vai ngã xuống Gào lên thây thảm khiến người khác giữ tóc gáy Ánh mắt nhìn Diệp Phong đầy sợ hãi, còn ai không phục nữa? Gã muốn lập uy nên thủ đoạn không hề nhân nhượng, không thì ai cũng đến làm phiền cản trở gã gặp lại Thẩm Lan. Thanh niên thất tôn tam bang ngũ thế sang tia trường đều không mang theo võ tôn, cũng vì thế mà gã dám nghinh ngang. Ai nấy đều hít một hơi khí lạnh, tam sai võ tôn còn không chống được một chiêu, gã là yêu nghiệt phương nào? Còn trẻ mà tu vi thật ra đạt tới mức nào Chư vị đến bích thủy cung thì đều là khách sơ tiểu tử này là người duy nhất quá được khảo nghiệm của Lan Nhi Cũng là người duy nhất có tư cách được Lan Nhi chọn Các vị công nhân làn khó ý trước mặt bản phong chủ Lẽ nào không coi ngọc nữ phong ra gì Nếu đúng thế thì bản nhân sẽ đến tôn môn bang phái và gia tộc của các vị hỏi cho ra lẽ Thu Tú nhã thoáng giận, uy lực của võ hoàng có ai dám không tuân. Ai nấy sơn sơn quy quy e y, xuân như ve sầu mùa lạnh. Độc Cô thấy ra, mau đưa người tổn thương xuống núi, sẽ có người cứu chưa? Thu Tú nhã quay sang khẽ bảo Thẩm Lan: Lan nhi, hôm nay kết thúc thôi. Thẩm Lan hít sâu một hơi, miễn cường cười khách khí, xin công tử đợi một chút. Lại dặn sư muội, từ linh sư muội một khắc nữa đưa y đến sau nối gặp tỷ. Đoạn ung dung lướt đi, lưu lại bóng dáng yêu kiều. Có thu tố nhã chấn trụ tình hình, không ai dám nói gì nữa. Nhưng không có nghĩa là thanh niên thất tôn tam bang ngũ thế ra chịu bỏ cuộc tất cả đưa mắt ra hiểu, tổ lại thương lượng đối sách. Nếu Diệp Phong là thiếu niên có thân phận tương đương thì chúng đành chấp nhận kết cục thất bại Tiếc rằng đối phương chỉ là một xung binh, dù có thực lực cao siêu và một vị sư phụ đáng sợ Nhưng muốn đấu với 15 thế lực mạnh nhất đại lục là chuyện không thể nào Kim Thiên dực nheo mắt như đang nghĩ ngợi Diệp Phong xuôi tay đứng trong trường, lặng lẽ chờ đợi Hồi lâu tiểu nha đầu mới đi tới, chừng cặp mắt to tròn lên nhìn thật kỹ rồi lành lót cất giọng, Đi thôi theo ta đến gặp Lan Thư Thư. Tiểu nha đầu xem ra không nhận ra gã. Gã cười thầm, không nói gì mà chỉ gật đầu đi lên đỉnh núi. Lòng vòng một hồi có tiểu nha đầu dẫn đường nên đệ tử biết Thủy Cung không hề ngăn cản. Qua một lối rẽ hẹp Trước mắt là một vạ rừng thoáng đắng Loáng thoáng thấy một gian nhà tranh khá tinh tế Các hạ đợi ở đây Tôi đi xem Lan Thư Thư chuẩn bị xong chưa Tiểu nha đầu xanh mảnh ném lại một câu Rồi đi vào gian nhà cha Nghĩ đến việc sắp gặp Thẩm Lan Lòng gã đào lộn Hơi hít động Gã nên khôi phục sung mạo Hay là để cho cô có niềm vui bất ngờ cứ bệnh này mà trêu chọc cô. Vạn nhất cô giận thì sao? Bí Vân Vư một hồi, Diệp Phong ngẩn người, không nhận ra một người xuất hiện sau lưng. Các hạ, tại hạ có lời vàng ý ngọc muốn khuyên, không hiểu có thể nói chuyện với tại hạ một chút chăng? Lời lẽ cực kỳ lễ mạo từ phía sau vang lên, Diệp Phong ngạc nhiên quay lại Kim Thiên giật nở nụ cười giả dối nhìn gã. Hắn Diệp Phong thầm cười lạnh. Nếu không phải biết trước hắn độc ác âm hiểm thì có lẽ gã cũng bị vẻ ngoài người quân tử này mê hoặc. Hắn chắc hẳn gã đến chết nhưng vẫn ra vẻ thân thiện trò chuyện cùng. Để nghe xem hắn định dở trò gì. Hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo từ hấu tài. Thực hiện. Huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyen.org Trường 339 Ngưng nguyên ngữ kiếm thuật Ngươi là ai? Diệp Phong cố ra vẻ không biết, tỏ vẻ cảnh giác Tại hạ dụ kim tông kim thiên dực tạm thời là thiếu tông chủ đời thứ 171 Tuy cố ra vẻ bình thản nhưng ngứa khí của hắn vẫn lộ ra nét ngạo nghễ Thiếu Tông Chủ kỳ thật là thủ tịch truyền thừa đệ tử của Sùi Kim Tông Chọn lựa từ mỗi lứa môn nhân tương lai rất có tư cách kế thừa chức Tông Chủ Nói cách khác, Kim Thiên Sự là đệ tử đời thứ 127 Có thực lực mạnh nhất của Sùi Kim Tông Cũng là người đứng đầu về thiên phú và thực lực cùng lứa ở ngũ hành Tông Có gì nói mau đi Diệp Phong biết đối phương không có ý gì tốt đẹp nên không khách khí Sớm buồn gì cũng phải trở mặt với nhau Kim thiên dực thoáng giận nhưng không tiện phát tác Đành nén xuống miễn cưỡng cười Các hạ quả thật sàng khoái Tại hạ cũng nói luôn Hôm nay các hạ vương cao Có được cơ hội trò chuyện với Ngọc Địch Tiên Tử Nhưng có khi đó là họa chứ không phải phúc Vậy là ý gì Ban nay chắc các hạ cũng thấy Ngọc Địch Tiên Tử Không có hào cảm với các hạ nên mới vồn công kích vào Trong lòng tiên tử đã có người khác, các hạ thật không có mảy may cơ hội. Nếu chỉ thế thì các hạ có thử một phen cũng được. Tiếc là ngọc địch tiên tử thân phận đặc thù, các hạ không phải đệ tử thất tôn tam bang ngũ thế xa nhưng hôm nay nổi bật nhất khiến các thế lực đó ganh ghét Giả như các hạ còn không mau rút lui, e rằng sẽ gặp đại họa, nên biết mình thì hơn. Ta nên thế nào? Gã tỏ vẻ đùa cợt. Thiên thủy huyền âm mạch ngũ hành tông quyết tâm đoạt được, dù lui một bước cũng chỉ rơi vào tay thất tông tam bang ngũ thế ra. Kim Thiên Dực nói, tại hạ biết các hạ có chỗ sửa hùng mạnh nhưng ở võ nguyên đại lục thế lực hoặc cứng giả sánh vai được với mười lắm thế lực này. Không có, nếu các hạ chịu lập tức rút chân vì tất không còn cơ hội giàn hòa. Bích Thủy Ung khẳng định cũng vui mừng với kết quả này, chưa biết chừng sẽ cho các hạ cơ hội tuyển thân khác. Tại hạ cũng nguyện ý xa mặt xẹt yên cơn giận của các thế lực khác cho các hạ. Một đằng là không đạt được gì, còn đắc tội với các thế lực đỉnh nhọn, một mặt là bình an có được mỹ nhân, còn kết sao tình với các thế lực chọn thế nào chắc các hạ cũng biết. Kim Thiên Dực cao ngạo thoáng tỏ ra tự đắc Người tầm thường có lẽ bị những lời này của hắn dọa nạt, tiếc rằng hắn gặp phải Diệp Phong đã biết bộ mặt thật của hắn, cũng là người thầm lan mong chờ. Từng có người cho mỗ biết Chu Kim tông thiếu tông chủ giả dối vô sỉ, bụng dạ âm hiểm, vạn lần không được tin lời. Giờ xem ra không sai tí nào. Diệp Phong đáp với ngữ khí chọc giận, "Ngươi Kim thiên dực tử bé đã là thiên chi ghiêu tử trong mắt người khác, bao giờ chịu nhục như thế. Dù hắn hàm dưỡng đến đầu cũng sần tím mặt. Ngươi nói lắm như thế cũng chỉ để ta cảm thấy uy hiếp mà rút lui để ngươi tiếp tục chiếm ưu thế. Diệp Phong khẽ lắc đầu, lời lẽ thập phần khắc bạc. Tiếc là ta không mắc lừa. Ngọc địch tiên tử chắc chắn thuộc về ta còn người. Cút cho mau. Nếu không vì đang ở bích thủy cung, người đông tai vách mạch rừng thì Diệp Phong đã giết đối thủ. Người như hắn nhất định sẽ uy hiếp trí mạng đến gã đợi đối phương đối phó mình thì chi bằng đồng thủ trước. Một kim thiên dực tuy không đáng lo nhưng dù kim tông sau lưng hắn thì không dễ ơi. Tại hà khuyên nhủ tất hà không nhận thì thôi, hà tất nhục mạ tại hà đành vì danh dự tông môn mà tại hạ phải xem bản lĩnh các hạ thế nào. Kim Thiên giật nổi giận điên cuồng. Tuy gã có chiến tích đánh bại Tam giai võ tông nhưng linh tê nhất chỉ quá đột nhiên khiến đối phương không kịp phòng bị. Hắn tin rằng với tu vi võ tông của mình, lại thêm võ kỹ và bí pháp cấp cao nhất, tuyệt đối không thua một tiểu tử hoang dã. Muốn động thủ hạ, ta phụng bồi. Hà tất bày đặt lý do Gà kinh kinh. Sắc mặt Kim Thiên giật sần sầm xuống, kim nguyên lực hùng hồn từ thể nội tràn ra, kim mang lấp lánh, mặt đất bị kình khí lăng lệ vạc thành những vết sâu hoắm đan nhau. A, lập tức xuất toàn lực, chuẩn bị xuất thủ là trọng thương Mộ Hà. Diệp Phong cảm thụ được khí thế năng lượng hùng hồn của đối phương còn hơn cả nhị giai võ tông bình thường. Tại Bích Thủy cung, Hắn không có gan xếp chết gã nhưng nếu trọng thương gã thì có thể đổi cho nổi giận mà lỡ tay. Với quan hệ nội bộ của ngũ hành tông hắn không phải chịu trách nhiệm gì. Quả nhiên giỏi tính toán. Ý định bị Diệp Phong khám phá, mắt kim thiên rực lạnh lại, sát ý càng đồng. Tay nắm lên hư không thiên địa chi lực tổ lại hóa thành kim nguyên năng lượng kiếm bằng bằng tay, ngưng tụ thành thực chất, sắc bén vô cùng hắn quát khẽ kim kiếm nhanh nhẹn xẹt tới đập vào ngực Diệp Phong. uy lực nhát kiếm không tầm thường, Diệp Phong không dám ngạnh tiếp, lắc mình hóa thành tàn ảnh lướt ngang mấy thước. Kim thiên rực nở nụ cười lạnh, tay chém ngang kim kiếm như bị ai nắm lấy, chém thẳng xuống. Lăng không thao túng ngưng hình năng lượng công kích. Diệp Phong rúng đồng. Vì thiếu tông chủ này quả nhiên chỉ có thư danh, với tu vi nhất sai võ tông mà tha túng nguyên lực đến mức đó. Dù thổ kim tương sinh nguyên lực của gã không kém hơn đối phương nhưng kỹ xảo khống chế nguyên lực thì kém hơn. Linh tê nhất chỉ, tạm thời gã không nghĩ ra cách đối phó kim kiếm, lắc mình búng ra kim quang và kim thiên dực. Thao túng ngưng hình kim nguyên sắc bén như vậy tất sức hao phí tâm thần. Nếu kim thiên dực ứng phó với gã thì kim kiếm công kích sẽ tan đi ngay. Nhưng kết quả vượt ngoài ý liệu của gã kim thiên dực vung tay kia phát ra khí đẩn đánh, đánh tan. Linh tê nhất chỉ kim kiếm tuy hơi ngưng lại nhưng không tiêu tan. Kim thiên dực hóa giải nguy cơ xong thì lưới kiếm tiếp tục nhắm vào gã. Ngưng nguyên ngự kiếm thuật là cổ phẩm võ kỹ tối thượng thừa của dù kim tông Võ sư như ngươi định phá giải sao Kim thiên rực khinh thị Hai tay hắn tách ra kim kiếm lập tức hóa thành hai chia theo hai hướng đâm tới Hừ Ngũ hành tông quả nhiên không thể coi thường Diệp phong mắng thầm tốc độ lại tăng thêm một phần mới đủ ứng phó lưỡng đạo kiếm khí sát công Kim Thiên Dực Tu Vi tuy kém nhưng luận thực lực chiến đấu không kém hơn Tô Chiến Thiên. Có võ khí và tông pháp đỉnh cao quả thật chiếm ưu thế hơn hẳn. Diệp Phong tuy chật vật nhưng Kim Thiên Dực càng kinh hãi tiểu tử hoang dã này tuy không có khí tức võ tông nhưng vì sao lại chống chọi được lâu như thế khi hắn dốc toàn lực thôi động, lại song phân ngự kiếm thuật. Phân kiếm khí làm hay là cực hạn của hắn? Dù đấu với trung sai võ tôn cũng nắm bảy phần thắng lợi. Xoạt, Diệp Phong nắm lấy cơ hội búng hai ngón tay ra, hai đạo kim mang dẹp vào kiếm khí. Chát, chát, hai luồng kiếm khí sung mạnh đâm nát đòn của Diệp Phong. Bất quá kiếm thể kém đi hai thành, xem ra không còn ngưng tụ như lúc đầu. Kim thiên dực biết nếu Diệp Phong búng thêm mấy lần kiếm nguyên hắn toàn lực ngưng tụ sẽ tiêu tan. Với tu vi của hắn không đủ thi triển võ ký hao phí như thế một lần nữa Nên hắn không dám nương tay Nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ đừng trách ta nặng tay Đang định xem ngươi còn bản lĩnh gì Diệp Phong bật cười, tay hai luồng kiếm khí dày đặc Công thủ đều cao cường nhưng gã mà dốc toàn lực Đấu sáp lá cà thì thắng kim thiên dực không khó Bất quá sờ gã không tiện giết đối phương bột lộ toàn bộ thực lực là việc ngu ngốc Gã không định sử dụng thần thông thuật Gã nhân cơ hội này quan sát đỉnh cấp võ kỹ của rùi kim tung Hiểu được nông sâu về thế lực sau lưng địch nhân cũng rất quan trọng Kim thiên rực sầm mặt, hai thanh kiếm đang bay múa chợt hợp chui lại Lưới chia ra thành một cây trường kiếm hai mũi quay tiếp với tốc độ cao như bánh xe gió vàng rực lăng lệ gì thường khi tốc độ quay đến cực hạn bánh xe gió vạch theo vòng cung hoàn mỹ cắt vào gã Diệp Phong không nghi ngờ gì dù thi triển thiết bị thuật e rằng cũng bị Kim Luân cắt làm đôi Kim Luân không chỉ lực sát thương kinh nhân phạm vi công kích cũng lớn linh hoạt vô cùng xoát gã thoát sơ ý liền bị vạch một vết lên tay kinh cức thứ giáp hộ thể dễ dàng bị xé tan Người ngũ hành tôn quả có đôi phần bản lĩnh. Thân hình diệp phong lắc liên tục, nhìn có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng bị kim quân gắt chúng nhưng luôn tránh thoát. Nếu ngươi cầu xin có khi ta sẽ tha cho ngươi. Sắc mặt kim thiên rực nhợt đi nhưng vẫn cười lạnh đắc ý. Tuy khống chế nguyên kiếm bay lượng rất tổn hao tâm thần nhưng hắn tự tin sẽ đánh bại được đối thủ trước khi mình kiệt sức. Cầu xin bằng vào ngươi. Mắt diệp phong ánh lên tia trào phúng Gái nhảy vọt lên không Rút như ý bồng gã ráng mạnh xuống vòng ánh sáng vàng Choang một tiếng đồng trời kim thiên rực run lên Tâm thần thổ thương sắc mặt như tờ giấy Loạn troạn lùi lại hai bước Không thể nào Ta thi triển ngưng nguyên kiếm Dù trung sai võ tôm cũng không thể chỉ dựa vào sự mạnh phá tan Ngươi Ngươi chỉ là thất sai võ sư mà thôi Hắn lầm bầm tỏ ra không tin